Chương 6. Sweet, một bài học thực tế về ứng dụng của hình dung. Quan sát với đôi mắt nhắm. Nghệ thuật hình dung. Cho tới lúc này, đôi mắt của chúng ta vẫn là cửa sổ nhìn ra thế giới. Qua việc nhìn một cách chủ động, chúng ta sử dụng mắt của mình để thu thập thông tin thị giác về những khó khăn trước mặt. Qua việc thấy cẩn thận, Chúng ta phân chia các thông tin đầu vào đó thành sáu loại hình thị giác khác nhau. Nhờ dụng mắt rất đắc dụng, bây giờ hãy để chúng ở yên đó. Trong phần này, chúng ta sẽ nhìn theo cách hoàn toàn không cần tế mắt. Điều chúng ta cần là khả năng hình dung. Hình dung là cách chúng ta để cho trí tưởng tượng tự do hành động, sao cho ta có thể thấy được những điều không thực sự hiển hiện ngay trước mắt mình. Điều này có nghĩa là chuyển những hệ tọa độ, các quy luật và các yếu tố cụ thể mà ta thấy trong thế giới thành những hình ảnh trừu tượng mà ta có thể chi phối trong đầu mình. Hình dung không phải là một quá trình kỳ diệu đòi hỏi chúng ta phải bước vào trạng thái như thôi miên, phải cảm thụ một luồng năng lượng tích cực hay những thứ chẳng hề liên quan gì tới phần lớn doanh nhân. Hình dung đơn giản là một cách nhìn khác và trong phần lớn các hiếc cạnh nó cũng không có khác biệt xa xôi gì so với số cách thấy mà chúng ta vừa thảo luận. Sự khác biệt thực sự duy nhất là khi hình dung, chúng ta để cho đôi mắt tâm trí của mình thấy những vật mà thật ra không có ở đó. Khi hình dung, chúng ta sẽ sử dụng các trung tâm xử lý thị giác thần kinh cấp cao, tương tự như chúng ta mở mắt. Đơn giản là chúng ta để cho trí tưởng tượng vào bếp hay vì gọi món. Nhìn từ khía cạnh giải quyết vấn đề trong kinh doanh, hình dung là một cách cực kỳ hiệu quả để gợi lên các ý tưởng và giải pháp. Và có đến hàng tá cách tiếp nhận. Bài thực hành hoặc sách vở vấn đề cải thiện quá trình tư duy sáng tạo. Một vài trong số đó như là các trò chơi ghi nhớ bằng hình ảnh, bản đồ tư duy, hình ảnh so sánh và ẩn dụ, thậm chí cả một số phương pháp thiền đều có thể được áp dụng rất thành công vào quá trình tư duy thị giác. Bởi vì những miêu tả rất hay của các ví dụ trên đều được trình bày ở các tài liệu khác. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một kiểu hình dung mà tôi gọi là swift. Swift. Chúng ta sẽ đến với nguồn gốc cái tên này ngay sau đây. Là một công cụ kích hoạt trí tưởng tượng thị giác mà tôi vẫn hằng tin tưởng khi làm việc với khách hàng cũng giống như các công cụ tư duy bằng hình ảnh khác. Swift là một bài tập thực hành độc lập, có thể vận dụng vào bất cứ lúc nào, bất cứ đâu để tận dụng trọn vẹn trí tưởng tượng thị giác của chúng ta. Khi quan sát, Swift đồng thời cũng giúp chúng ta hoàn thành hai nhiệm vụ của việc hình dung. Nó kích hoạt mọi ngóc ngách trong trí tưởng tượng của chúng ta về nhận thức đầy đủ một hình ảnh trong tâm trí và giúp chúng ta thấy được hình ảnh đó qua cách nhìn của các khán giả tiềm năng. Những cách để các một quả táo. Cách tốt nhất để giới thiệu Swift là qua một bài thực hành trực quan khác. Trở chiều thầy, lần này tôi lại muốn bạn đừng nhắm mắt. Nhưng thay vì ngồi trời một chiếc ghế trong công viên, chúng ta sẽ du hành xa nhà hơn một chút. Lần này Hãy hình dung bạn đang đi nghỉ ở một hòn đảo thuộc vùng biển Nam và vào một ngày nắng đẹp, bạn đang ung dung dạo bước dọc bờ biển. Một bên là cát trắng và biển xanh, bên kia là rừng sâu, lấp lánh những cây cỏ cao và những loài cây nhiều màu sắc. Bạn hình dung ra chưa? Hy vọng là gợi lên cảnh đó cũng không quá khó. Giờ hãy tưởng tượng khi đang thả bộ Bạn gặp một người dân đảo đi tới từ một hướng khác, đang ăn một loài quả màu tím. Mặc dù bạn không nói được tiếng địa phương, nhưng đây là một hòn đảo rất thân thiện, và người kia gật đầu chào bạn. Bạn gật đầu đáp lễ, người ấy liền dừng lại và đưa cho bạn một quả lạ màu tím. Ra dấu mời bạn nếm thử. Bạn nhận lấy và cắn thử một miếng. Uhm, ngon tuyệt gần giống như táo, chỉ có điều ngọt và mỏng hơn. Có vẻ người này chẳng vội phải đi đâu, nhưng bản lại chẳng có thứ gì đặc biệt để giới thiệu. Vậy nên bạn quyết định đáp lại bằng cách chia sẻ đôi điều về những quả táo nơi quê nhà. Dĩ nhiên, quanh bạn chẳng có gì trông giống như quả táo cả. Vì vậy, rào cản ngôn ngữ khiến bạn phải viện đến những bức vẽ. Mày thay Bạn lại mang theo mấy mẫu khăn giấy nhỏ ở khu nghỉ dưỡng và một cây bút trong túi. Trong khi lấy những dụng cụ tư duy thị giác tuyệt vời này ra, bạn bắt đầu hình dung cách tốt nhất để có thể miêu tả quả táo bằng hình ảnh. Phát họa đầu tiên của bạn là một bức vẽ đơn giản về quả táo. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn. Tuy nhiên, khi nghĩ về bức vẽ và để ý tới khu rừng tươi tốt của anh mình, Bạn nhận thấy, có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu tỉ mỉ hơn một chút và thêm vào một cây táo. Một lần nữa, có lẽ sẽ tốt hơn nếu thể hiện luôn cả vườn táo. Điều thú vị là cả ba bức vẽ này đều có tác dụng miêu tả quả táo. Tuy nhiên, không bức nào giống bức nào. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Bây giờ Khi đã nghĩ về nó, bạn nhận thấy rằng tùy thuộc vào việc bạn muốn người dân đảo hiểu gì nhất về táo, bạn có thể vẽ ra đủ loại các cảnh quan khác. Bạn có thể muốn thử miêu tả quả táo với tất cả vẻ đẹp ngọt ngào của nó, đỏ mọng và sáng bóng, tròn trịa và cân đối. Hoặc nếu bạn muốn chia sẻ vì sao người ta lại có câu ăn một quả táo mỗi ngày thì không lo gặp bác sĩ. Thẳng bạn sẽ muốn diễn tả một quả táo giàu giá trị dinh dưỡng ra sao? Bạn cũng có thể muốn chia sẻ ý tưởng của mình về sự hoàn hảo của trái táo, món bánh táo. Hoặc có khi bạn sẽ thấy sẽ hữu ích hơn nếu giải thích làm thế nào để chế biến được một bánh táo hoàn hảo. Bạn có thể muốn thể hiện trái táo như chính nó Tốt hơn là chỉ ra những chi tiết cụ thể của thứ quả này. Hoặc biết đâu sẽ hợp lý hơn nếu so sánh quả táo với các loại quả khác mà người dân đảo này có thể đã biết tới. Bạn có thể miêu tả một quả táo được hái đầu như thế nào hoặc kết thúc ra sao. Ôi chà, tất cả những điều đó từ một quả táo ư? Dù tin dù không Khi đứng đó trên bờ biển mà không có gì ngoài một cây bút, một mẫu khăn giấy và một người dân đảo đang nhìn mình, bạn sẽ kích hoạt một ngóc ngách trong trí tưởng tượng và cả hai bán cầu não của mình. Từ góc độ hình dung, bạn đưa ra một ý tưởng khởi đầu đơn giản: quả táo. Và để cho trí tưởng tượng của mình thỏa sức chạy khắp nơi, gợi lên các hình ảnh, khí cảnh và các chi tiết mà bạn có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Nếu có thể giải quyết vấn đề đơn giản bằng cách nói. Ừm, uhm, vị giống như táo nhỉ. Cùng lúc với việc xoay vần quả táo trong đầu, bạn cũng bắt đầu nghĩ tới việc làm thế nào trong hoàn cảnh cụ thể này và với vị khán giả đặc biệt này để miêu tả một cách trực quan quả táo của mình sao cho người dân đảo có thể hiểu được rõ nhất. Nói cách khác, bạn đang bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng của mình tơ góc nhìn của vị khán giả kia và vẫn ý thức được rằng trong những hoàn cảnh khác có thể sẽ có những cách khác hơn hoặc tốt hơn để vẽ nó. Bây giờ hãy bước ra khỏi bờ biển và trở lại với thực tại một lúc. Bởi vì tôi biết điều này sẽ xuất hiện. Luôn là thế. Tôi sẽ chỉ ra một vài điều mà bạn có thể đang nghĩ đến. Nếu chúng ta thực hiện bài tập này trong một hội thảo, tôi đảm bảo sẽ có vài người nói. Khoan, anh nói là chúng ta đang xoay sở với một người dân đảo. Ấy vậy mà chúng ta lại đi vẽ ra thành phần dinh dưỡng và hướng dẫn nấu bánh táo. Thật ngốc hết sức. Dân đảo có thèm quan tâm đâu. Với những người đó, tôi đáp, có thể, nhưng tôi chưa bao giờ nói với bạn là Người dân đảo đó trông như thế nào? Nếu anh ta hay cô ta đang mặc một chiếc váy là bằng cỏ, có thể bức tranh đầu tiên là ổn nhất. Nhưng nếu người dân đảo đó lại mặc một tấm áo choàng phòng thí nghiệm và đeo ống nghe trên cổ thì sao? Thầy, nếu anh ta, cô ta lại đang đội một chiếc mũ có thợ làm bánh thì sẽ thế nào? Lúc ấy thì bức tranh táo nào sẽ tốt hơn đây? Và đó chính là điểm lưu ý thứ hai của bài thực hành. Dù chúng ta chỉ có một ý tưởng dường như rất đơn giản, vẫn luôn có nhiều cách để trình bày nó cho khán giả. Trong số đó có những cách phù hợp và hiệu quả hơn rất nhiều so với những cách khác. Đó là lý do việc xâm soi quả táo vừa là một cách tuyệt vời để buộc con mắt tâm trí của chúng ta nhìn vào ý tưởng của mình theo nhiều cách khác nhau, luôn luôn khám phá những điều mới mẻ. Khi ta làm như vậy, vừa để bắt đầu suy nghĩ xem đâu sẽ là cách tốt nhất từ quan điểm của khán giả để trình bày nó. Khám phá phương pháp Swift, bài tập thị giác cho cả bộ não. Những vị chúng ta vừa trải qua bên bờ biển là bài thực hành Swift ở mức độ cơ bản nhất của bài thực hành này. Swift chỉ là một chuỗi năm câu hỏi mà chúng ta dựng giấc ý tưởng đầu tiên của mình nhằm mang lại sự rõ ràng về thị giác và điều chỉnh lại độ tập trung của nó. Dựa trên tiêu chí đều gì là quan trọng nhất với chúng ta và với khán giả. Sweet giúp chúng ta mường tượng ra các thông điệp mà mình muốn truyền đạt trước khi bắt đầu bận tâm đến việc mình sẽ vẽ ra hình ảnh nào. Wit là một cụm viết tắt đơn giản được tạo nên bởi các chữ cái đầu của năm câu hỏi, giống như các câu hỏi mà chúng ta đã xem xét trên bờ biển. Lưu ý, chữ vi được lấy từ chữ iu trong hệ Roman. Còn chi là viết tắt cho delta trong tiếng Hy Lạp, biểu tượng của sự thay đổi. Vì thế chúng ta có thể xem viết là một từ vừa mang tính đa ngôn ngữ, vừa mang tính cổ điển. 5 câu hỏi. Swift là bạn có muốn thể hiện S simple đơn giản. Đối nghịch với tỉ mỹ Q quality định tính đối nghịch với định lượng V version viễn cảnh đối nghịch với thực thi I Individual Attributes, ring big đối nghịch với so сánh. D, Delta, thay đổi, đối nghịch với nguyên trạng. МОСẾ MÔ HÌNH SWEET Có hai các sử dụng chính của sweet. Cả hai đều đơn giản và sâu sắc. Thứ thứ nhất, giống như chúng ta đã làm trên bờ biển là xử lý lần lượt năm câu hỏi theo thứ tự và nghĩ xem có thể miêu tả một cách trực quan ý kiến của mình như thế nào dựa trên mỗi lựa chọn. Một cách nhìn đơn giản hay tỉ mỉ, định tính hay định lượng. Sau đó dù trên giấy hay trong trí tưởng tượng, hãy vẽ ra từng cách nhìn đó. Như ta vừa thấy, con đường speed này buộc hệ thống thị giác của chúng ta phải thay đổi để chế độ liên tục khi ta chuyển từ câu hỏi này sang câu hỏi khác, từ cực này sang cực khác. Hãy thử đi, tôi thề là bạn có thể thực sự cảm thấy trí tưởng tượng của mình đang vận động hết tốc lực khi nó nhảy từ việc miêu tả hình ảnh định tính sang hình dung viễn cảnh. Và cứ thế, đó là cả một cuộc hành trình. Sự thay đổi liên tục này giúp luyện tập cho những ngóc ngách của trí tưởng tượng mà ta hiếm khi khám phá. Bộ ta phải gợi lên những hình ảnh mà ít khi người ta nghĩ tới. Con đường này rất lý tưởng với việc tạo ra một số lượng lớn không ngờ các cách thức trình bày ý tưởng bằng hình ảnh và cho chúng ta rất nhiều góc nhìn để lựa chọn khi trình bày. Con đường thứ hai để đi qua quá trình swift là làm theo điều mà ta đoán những khán giả tương lai mong muốn thay vì làm theo ý tưởng của riêng mình. Theo cách này, chúng ta sử dụng swift như một chiếc máy chỉnh âm, xác định xem chế độ nào sẽ hiệu quả tốt nhất với khán giả của mình, bất kể chi tiết những điều ta định miêu tả là gì. Ví dụ, có thể ta biết rằng, bất cứ khi nào cần chia sẻ ý tưởng với những người quản lý dự án trong công ty, ta nên thiên về cách trình bày mang tính định lượng, định hướng thực thi. Nhưng nếu cần nói chuyện với báo chí, ta sẽ ưu tiên cách miêu tả với hình ảnh đơn giản về viễn cảnh sweet là thực phẩm bổ dưỡng cho cả bộ não. Dù ta đi qua phương pháp sweet theo cách nào, tập trung vào ý tưởng hay tập trung vào người nghe, giữa các thái cực bên trên và bên dưới của sweet sẽ vẫn luôn xuất hiện một mô hình tỏ ra hữu ích cho việc thúc đẩy suy nghĩ của chúng ta và cho việc xử lý mâu thuẫn muôn đời trong giải quyết vấn đề. Nửa trên của bảng điều khiển Chúng ta có sự đơn giản, định tính, viễn cảnh, riêng biệt và thay đổi. Những yếu tố này nghiêng về các đặc tính thường được xem là sáng tạo, miêu tả, tổng hợp, trừu tượng, những thuộc tính rất khó đo lường và mang nặng tính cảm xúc. Chúng ta sẽ gọi phần bên trên là vùng nóng của thiết bị điều chỉnh. Khi nhìn vào nửa dưới của bảng điều khiển, tỉ mỹ, định lượng, thực thi so sánh và nguyên trạng. Chúng ta tới mối liên hệ với các khái niệm mang tính truyền thống hơn, gần hơn với công việc kinh doanh. Chúng là những đặc tính thiên về con số, sự phân tích, chi tiết, thực tế và có thể đ đo đếm được. Bởi vì những yếu tố này ngả về lý trí nhiều hơn và ít liên quan tới cảm xúc. Chúng ta sẽ gọi phần bên dưới của thiết bị điều chỉnh là vùng lạnh nói cách khác, khi ta xem xét ý tưởng của mình từ mọi góc nhìn có trong phương pháp SWOT, một điều rất thú vị sẽ xảy ra, cùng với kết quả thú vị không kém. Chúng ta kích hoạt cả hai bán cầu não, trái và phải. Xem thêm phụ lục B. Điều này có nghĩa là, nếu ta nổi trội hơn trong việc phân tích chi tiết các yếu tố định lượng, việc sử dụng SWOT sẽ vừa kích thích lối tư duy quen thuộc này vừa khơi dậy phần não sáng tạo mà không mấy khi chúng ta dùng tới. Ngược lại, nếu ta thấy mình là người tư duy theo kiểu hình dung viễn cảnh hay định tính, sử dụng switch sẽ điều chỉnh lại cho cán cân di chuyển thêm một chút về phía tư duy kiểu phân tích dành cho những người thiên về não phải. Khi người có thiên hướng sáng tạo làm việc với người kinh doanh cứng rắn lợi ích lớn khi sử dụng Swift. Với phương pháp vận dụng khả năng tương tự một cách có cấu trúc và lặp đi lặp lại, cách tiếp cận này đã thể hiện rõ tầm quan trọng của việc xem xét cả các đặc tính nóng, sáng tạo và lạnh, tinh doanh khi tư duy thấu đáo về một ý tưởng. Vậy nên nếu bạn sắp gặp một doanh nhân với tư tưởng hoài nghi và muốn thể hiện giá trị ý tưởng của mình với các đặc tính đơn giản thiên về định tính Với tầm nhìn xa và mang tính cá nhân, hãy chỉ cho em ta thấy ý tưởng đó có thể được thể hiện thế nào qua phần lý trí trong mô hình Swift dành cho những người thiên về não trái. Khi người có tư duy kỹ kinh doanh làm việc với người tư duy kiểu mềm mại, trừu tượng, sáng tạo lợi ích lớn khi sử dụng Swift. Với việc tạo ra hình ảnh về sự tương tác của cả cảm xúc và lý trí khi hình dung ra một ý tưởng. Phương pháp này thể hiện một cách trực giác và logic nhu cầu cân bằng giữa các nhìn sáng tạo với những mối bận tâm thực dụng trong kinh doanh. Vậy, nếu bạn gặp kiểu người sáng tạo và muốn chia sẻ giá trị của sự so sánh mang tính tỉ mỉ, định lượng, định hướng thực thi được áp dụng cho những hoạt động thực tế đang diễn ra hàng ngày, hãy cho họ thấy Nó được thể hiện thế nào qua phần sáng tạo trong mô hình Sweet? Ứng dụng mô hình Sweet. Việc hình dung mình đang ở trên bãi biển và vẽ hình mấy quả táo xem ra khá êm ái và dễ chịu. Tuy nhiên, trên thực tế, tình huống dễ xảy ra hơn sẽ là chúng ta vô tình gặp một đồng nghiệp ở công sở hay chuẩn bị thuyết trình trước ban giám đốc trong phòng họp. Chẳng là chúng ta không cần miêu tả một quả táo, nhưng sẽ phải miêu tả chính xác việc mà mình đang giải quyết. Để biết cách sử dụng 5 câu hỏi trong mô hình speed, nhằm tập trung các ý tưởng thị giác lại, hãy cùng xem những người khác đã trả lời chúng như thế nào. Phần còn lại của chương này sẽ xem xét từng câu hỏi và đưa ra cách giải quyết bằng hình ảnh mà một số người đã thực hiện trên thực tế. Những người này đều là các doanh nhân và chưa hề qua một khóa đào tạo chính thức nào về các môn nghệ thuật thị giác. Câu hỏi 1: Đơn giản hay tỉ mỹ? Thì tôi giới thiệu mô hình Swift, với tư cách là một công cụ tư duy bằng hình ảnh và nói về câu hỏi đầu tiên, luôn có người hỏi: "Chẳng phải phức tạp mới là từ trái nghĩa của đơn giản sao?" Và như vậy, nếu mục đích của các hình vẽ là để làm rõ những điều muốn truyền đạt, tại sao lại có người cố tình thể hiện sự phức tạp chứ? Bản thân câu hỏi này đã rất hay, vì nó đòi hỏi hai câu trả lời quan trọng và tinh tế. Thứ nhất, trải nghĩa với đơn giản không phải là phức tạp mà là tỉ mỹ. Dải Möbius, một dải liên tục được gấp lại sao cho nó chỉ có một mặt Nói theo ngôn ngữ toán học, chính là ví dụ hoàn hảo của một điều gì đó vừa phức tạp vừa đơn giản. Thứ hai, đây không chỉ là một vấn đề nhỏ về từ nghĩa. Nó đi thẳng vào mấu chốt của việc giải quyết vấn đề bằng hình ảnh. Một trong những ưu điểm quan trọng nhất của tư duy thị giác là nó có khả năng làm rõ các vấn đề, sao cho những điều phức tạp có thể được hiểu dễ dàng hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là tất cả các cách tư duy thị giác hiệu quả đều đồng nghĩa với việc đơn giản hóa. Mục đích thực sự của tư duy thị giác là khiến cho những điều phức tạp trở nên dễ hiểu bằng cách hình ảnh hóa chứ không phải là đơn giản hóa điều đó. Dù một tiêu đó có đòi hỏi một hình vẽ đơn giản chăng nữa, một hình vẽ tỉ mỉ hay bị cố ý làm cho phức tạp thường được hình thành từ phía khán giả và sự quan thú của họ với vấn đề đang được bàn tới. Hãy nhìn vào công trình gần đây của Chef Hawking, người kỹ sư đã phát minh ra thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân, Home Pilot và máy tính cầm tay Handspring. Ông cũng dành nhiều năm gần đây để trở thành chuyên gia nghiên cứu về não người, đặc biệt là vỏ não mới. Trong khi công ty của ông, Numenta tập trung vào việc sử dụng phần mềm để mô phỏng lại hành vi của vỏ não mới. Jeff lại dành phần lớn thời gian đi đây đi đó để thảo luận các quan điểm của mình về cách hoạt động của não. Những khán giả mà ông tới thuyết trình rất đa dạng, từ học sinh trung học của trường Juilliard ở New York cho tới các giáo sư khoa học thần kinh ở Học viện Công nghệ Massachusetts. Bất kể đối tượng nói chuyện là ai, về cơ bản, chef vẫn trình bày cùng một bài nói chuyện. Tuy nhiên, ông thành công trong việc thu hút được sự chú ý của đủ loại khán giả là do ông điều chỉnh mức độ đơn giản tí mỹ để phù hợp với trình độ chuyên môn của người nghe. Chef bắt đầu các bài nói chuyện của mình bằng cách đưa ra một trong hai bức hình mà ông vẽ về cách hoạt động của não. Một cho khán giả phổ thông và một cho các chuyên gia. Bức vẽ đơn giản gồm hai khung, 13 mũi tên cùng 19 từ và miêu tả cách não xử lý thông tin đầu vào. Bức vẽ thứ hai của Hawkins cũng gồm khung, mũi tên và chữ, nhưng với số lượng lớn hơn rất nhiều. Phiên bản này được chép sử dụng khi nói chuyện với các nhà khoa học thần kinh, các tiến sĩ và những chuyên gia khác. Mặc dù giống bức vẽ đầu tiên về cơ bản, cùng thành phần, cùng các mối quan hệ, thậm chí cùng hình dạng. Bức vẽ này khiến bất cứ ai chưa có hiểu biết chuyên sâu về khoa học não bộ cũng phát hoảng. Đồng thời, Chef cần bức vẽ này để giới thiệu khi nói chuyện cùng các chuyên gia, vì nếu ông không đưa ra được một điều gì đó tỉ mỉ đến mức này, họ sẽ không tin rằng ông biết mình đang nói gì. Phần thú vị nhất của toàn bộ câu chuyện này là đến lúc kết thúc bài trình bày của mình, Chef đã đưa ra cho cả hai loại khán giả, chuyên gia và người mới tìm hiểu, cả hai bức tranh. Đối với những người không có chuyên môn, thật là tuyệt vời khi được xem một bức vẽ cực kỳ phức tạp sau khi đã hiểu được những điều cơ bản về cách hoạt động của não. Và các nhà khoa học thần kinh cũng như các vị tiến sĩ thì thấy thật hào hứng Với bức hình đơn giản của chef, vì một khi đã tin ông hiểu rõ điều ông đang nói, họ sẽ thấy bức hình thật thú vị. Câu hỏi thứ hai, định tính hay định lượng? Có hai loại phi công, những người bay dựa trên cảm nhận về vị trí của chiếc quần và những người bay dựa trên các con số. Loại phi công thứ nhất thống trị thời kỳ đầu của ngành hàng không những người cảm nhận vị trí và phương hướng máy bay của mình. Dựa trên vị trí tiếp xúc của quần với ghế ngồi, chúng ta có thể xem họ là những phi công định tính. Các chuyên gia lái máy bay dựa trên kinh nghiệm, bản năng và trực giác. Loại phi công thứ hai bay dựa trên cách thức hoàn toàn khác, dựa trên những con số. Họ biết chính xác điều giữ cho họ ở trên không chính là các dữ kiện số liệu và việc điều khiển một loạt thiết bị đo lường. Bởi vì những phi công này nhận thức rằng sự diễn giải liên tục của độ cao, mục tiêu, tốc độ gió, vị trí và phương hướng là những yếu tố giữa mạng sống của họ. Chúng ta có thể xem họ là các phi công định lượng. Chẳng mấy phi công có thể bay theo cả hai cách. Nhưng khi Apollo mồi 1 Lần đầu tiên hạ cánh trên mặt trăng năm 1969. Đó chính xác là điều mà chỉ Huy Newton Armstrong phải làm. Đang bay ngày phía bên trên bề mặt mặt trăng, trong lúc nguyên liệu chỉ còn đủ để duy trì chưa đến 1 phút cho việc hạ cánh. Armstrong được đánh giá là giỏi nhất trong số các phi hành gia theo kiểu định lượng ở NASA nhìn thấy một đống đá cuội rải rác trên điểm hạ cánh theo kế hoạch. Anh làm điều mà bất cứ một lái xe tỉnh táo nào cũng sẽ làm khi thấy một ổ gà bỗng dưng xuất hiện ngay phía trước. Nhấc ga và lái theo cảm giác chỗ ngồi. Sau khi cuối cùng cũng hạ cánh an toàn trên bề mặt mặt trăng, đội kiểm soát hoạt động Apollo 11 chỉ có thể thốt lên: Anh làm cho khối người ở đây xanh mặt. Giờ chúng tôi thở lại được rồi. Cảm ơn nhiều. Tuy nhiên, lần tiếp theo khi chúng ta đáp xuống mặt trăng, Mary Missy Cumming đã đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện gì hồi hộp đến thế nữa. Không phải Missy không biết đến những lần hạ cánh thú vị. Là một trong những nữ phi công hải quân đầu tiên được phép lái máy bay chiến đấu. Missy đã hạ cánh chiếc A for Skyhorn, vô số lần trên những bon tàu không ngừng lắc lư. Giờ đây, khi cô điều hành phòng thí nghiệm con người và tự động hóa của MIT, cô có cơ hội ứng dụng nền tảng kiến thức trong việc chế tạo các hệ thống và kinh nghiệm lái máy bay trực tiếp vào thực tiễn. Phòng thí nghiệm của cô đang thiết kế các màn hình mà các phi hành gia kế cận sẽ sử dụng khi họ hạ cánh trên mặt trăng theo Mixi là những người thiết kế các thiết bị đo đạc. Thử thách lớn nhất của chúng tôi là quyết định xem không nên thể hiện những thông tin nào và làm sao để dụ cho mọi người nắm được những điều chúng tôi muốn họ nhìn thấy nhất. Chúng tôi làm việc này qua phương pháp tối ưu hóa thiết bị đa biến. Đó là một cách miêu tả bóng bảy của quá trình sắp xếp các dữ liệu đầu vào dạng số cùng với nhau. Để tạo ra một màn hình hiển thị duy nhất, dễ dàng tiếp thu. Nói cách khác, khó khăn của Missy là tìm ra một phương pháp có liên quan tới thị giác để kết hợp hai phong cách bay dựa trên cảm giác chỗ ngồi và dựa trên con số. Mặc dù các phi hành gia Apollo ở kỹ nguyên 1960 phải liên tục lướt mắt qua rất nhiều các thiết bị đo đạc để nhận thức được tình hình, thiết kế và vì chỉ số độ cao theo chiều thẳng đứng và vận tốc của nhóm Messi lại nhắm tới mục tiêu cung cấp các tín hiệu thị giác tức thì, vừa chính xác về con số, vừa truyền tải được thông tin trực tiếp. Giải pháp của cô là một thiết bị hoàn toàn mới với kim dịch chuyển nhằm giúp các phi hành gia cảm nhận được bằng mắt mình đang đi lên hay đi xuống. Đồng thời gửi thị những con số quan trọng để các phi công biết chính xác vị trí và tốc độ của mình. Nhóm của cô đã thực nghiệm thành công va vi trên chiếc phản lực Harrier của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và đang kỳ vọng được đưa nó ra thị trường thương mại của ngành hàng không. Thậm chí, nếu còn lâu nữa NASA mới lên lại mặt trăng, Missy vẫn hài lòng với những gì cô và nhóm của mình đã đạt được bằng cách tạo ra nguyên mẫu đầu tiên của một thiết bị bảng đồng hồ, cung cấp cả thông tin về chất lẫn về lượng. Họ đã học được rất nhiều điều có thể áp dụng vào thiết kế dành cho các bảng điều khiển trong lĩnh vực quản lý kinh doanh. Chính những ứng dụng này đã khiến cho các bảng kỹ thuật số ngày nay trông giống như những gì còn lại từ thời đầu của ngành hàng không. Câu hỏi bà Viễn cảnh hay thực thi. Đôi khi thông điệp quan trọng nhất mà các khán giả trong lĩnh vực kinh doanh có thể nghe được từ người lãnh đạo là: Chúng tôi biết nơi mình sẽ đến. Những lúc khác, tất cả những gì khán giả cần nghe là câu: Chúng tôi biết chính xác mình sẽ đến đó bằng cách nào. Đây chính là sự khác biệt giữa viễn cảnh và thực thi và cho dù thông điệp nào được xem là quan trọng đi hơn nữa, nó vẫn thường được nghe rõ nhất bằng mắt. Năm 1992, vì chủ tịch sách được bổ nhiệm của công ty tư vấn Pen and Company cần đưa ra một thông điệp mạnh mẽ tới công ty đang trên bờ phá sản này. Cô biết rằng, trừ khi ngay lập tức tuyên bố rõ ràng và chia sẻ được một tầm nhìn mới với công ty, chính sự mất tinh thần sẽ sớm xa sổ cái tên của một thời oanh liệt ấy. Đó là lúc tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng. Và Oris Gardies tin rằng cô đã có được tầm nhìn đúng đắn để chia sẻ với mọi người. Chồng của Oris là một thủy thủ hăng hái và thường kể với cô về những niềm vui cùng những nỗi kinh hoàng khi ra khơi một mình. Giữa rất nhiều câu chuyện về biển cả, Anh nói với cô về hai cực bắc của trái đất. Một điều mà ít người hiểu, nhưng lại mang tính sống còn với cánh thủy thủ. Chúng ta có cực bắc từ. Không khó tìm vì La Bàn luôn luôn chỉ về hướng đó. Và có cực bắc thật. Trong khi vị trí của cực bắc thật không bao giờ thay đổi, thì cực bắc từ luôn luôn giao động và chuyển vị trí khi bạn lấy tàu vòng quanh trái đất. Oris đã nhận ra những nét tương đồng trong câu chuyện đó với chính công ty của mình và nhận ra rằng trong thế giới tư vấn kinh doanh, thế giới chịu ảnh hưởng của những thay đổi ngắn hạn trên thị trường và lối tư duy kinh doanh theo trào lưu cũng tồn tại một mô hình hai cực bắc như vậy. Những nhà tư vấn chỉ định theo hướng la bàn thị trường và các trào lưu rồi sẽ chìm nghiêm, trong khi những người theo đuổi cực bắc thật sự của những niềm tin và văn hóa kinh doanh cơ bản sẽ thành công. Khi chuẩn bị bài diễn văn quan trọng nhất đời, hồi đánh này liên tục xuất hiện trong đầu cô và cô quyết định liều. Vậy là tháng 8 năm 1992, khi công ty đang ở thời kỳ đen tối nhất, Oris bước lên và trình bày bài nói của mình nhằm xây dựng lòng kiêu hãnh và định hướng cho công ty qua sự kết nối rõ ràng của những ý tưởng rành mạch Sử dụng hình ảnh đơn giản của chiếc la bàn, không phải chỉ thẳng tới cực bắc từ mà lật sang bên cạnh một chút về phía cực bắc thật. Oris nói về yêu cầu giữ vững những nguyên tắc nền tảng của công ty. Mọi người đều đứng dậy, vỗ tay ủng hộ Oris và cô trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một công ty tư vấn lớn. Với sự lãnh đạo của cô, công ty tăng trưởng 25% Trong 5 năm tiếp theo, và mở rộng địa bàn hoạt động ra gấp đôi. Ngày hôm nay, Fen đã được xem là một trong những hãng tư vấn lớn tầng tiếng nhất. Những đóng hiến của các nhân viên tư vấn trong công ty đã trở thành huyền thoại và biểu tượng của công ty là hình một chiếc la bàn chỉ về hướng cực bắc thật. Đối nghịch với cách nói thể hiện viễn cảnh nơi chúng ta đang tới là biểu đồ quá trình từng bước để chúng ta tới được đó. Pen and Company cũng giống như bất cứ công ty lên kế hoạch và cung cấp các dự án phức tạp nào, không thể thiếu đường thời gian và biểu đồ Gantt. Biểu đồ này được thiết kế vào những năm 1920, tác giả của nó là Henry Lawrence, một kỹ sư cơ khí, đã trở thành một trong những nhà tư vấn chuyên về quản lý đầu tiên. Biểu đồ Gantt vẫn được xem là một trong những khám phá quan trọng nhất trong lĩnh vực quản lý dự án của thế kỷ 20. Một biểu đồ Gantt đơn giản là biểu đồ thanh ngang với độ dài mỗi thanh ngang tương ứng với khoảng thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ. Điều khiển cho biểu đồ Gantt trở nên hữu ích trong việc thể hiện cách đạt kết quả thành công trong một dự án là nó chỉ ra một cách trực quan các bước cần được tiến hành trình bày các bước đó theo thứ tự và minh họa rõ ràng chúng phụ thuộc vào nhau như thế nào. Ngày nay, các gói phần mềm phục vụ cho hoạt động kinh doanh tạo ra các biểu đồ Gantt dễ dàng đến mức các nhà tư vấn, quản lý dự án, kiến trúc sư kỹ thuật hoặc các nhà xây dựng hiện đại khó mà hình dung ra cái thời không có công cụ trình bày đó. Được sử dụng trong tất cả các loại dự án Từ công trình Hoover Dam những năm 1930 cho tới chương trình hạ cánh trên mặt trăng những năm 1960. Thầy bất kỳ một dự án kỹ thuật lớn nào của thời đại ngày nay, biểu đồ Gantt, công cụ giúp chỉ ra không phải là nơi chúng ta sẽ đến mà là làm thế nào chúng ta đến được đó, đã đứng vững qua thử thách của thời gian. Câu hỏi 4. Riêng biệt hay so sánh? Cobb Callahan, một luật sư tới từ New Jersey, thấy rằng không gian rộng lớn ở quê hương Texas của vợ ông có vẻ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu công việc kinh doanh. Vậy là ông đưa cả gia đình tiến về San Antonio. Một buổi chiều năm 1967, Callahan đang ngồi trong câu lạc bộ San Antonio dằn tiếng, giúp khách hàng của mình là Rolling King hoàn thiện đút hồ sơ đóng cửa hãng hàng không địa phương bất bát của Rolling. Nhưng Rolling không dừng sự nghiệp kinh doanh hàng không ở đó. Ông nhặt một mảnh khăn giấy và nguật ngoạc lên đó một hình tam giác. Trong khi viết lên ba đỉnh tam giác tên các địa điểm: San Antonio, Houston và Dallas ông giải thích một ý tưởng hàng không điên rồ khác cho Hope. Ý tưởng này 4 năm sau đã biến thành hãng hàng không Southwest. Thay vì điều hành một hãng hàng không nhỏ phục vụ tại một thị trấn nhỏ, sao lại không vận hành một hãng hàng không nhỏ phục vụ cho các thành phố lớn? Thực tế là ba đô thị phát triển nhất ở Texas. Bởi vì nó chỉ hoạt động trong ba thành phố Hãng hàng không này sẽ không phải tuân theo các quy định của Ủy ban hàng không dân dụng của Texas. Nó gần như được tự do hoàn toàn về mặt tài chính và bằng cách bay tới Dallas thay vì Love Field hoang vắng, nó sẽ chào cho các hành khách quen nhân hoạt động chủ yếu tại Dallas, một phương thức đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Huyền thoại về Southwest kể rằng Huff đồng ý với Rowling Vậy hai vấn đề. Thứ nhất, ý tưởng đó quả là điên rồ. Và thứ hai, ý tưởng đó thật quá tuyệt vời. Từ bản thân sơ đồ thô sơ của họ đã minh họa cho những nguyên tắc hoạt động cơ bản của công ty mà Hope và Rolling nhức trí cùng bắt đầu tối hôm đó. Bay những chuyến ngắn giữa các thành phố bận rộn, tránh các phi trường trung tâm. Và nếu có thể thì bay tới những sân bay cấp 2 nhỏ hơn, một mẫu khăn giấy, một ý tưởng tốt, một hãng hàng không làm ăn phát đạt. Nhưng điều thực sự gây ấn tượng ở mẫu khăn giấy đó là khi nó được đem so sánh với các bản đồ đường bay của các hãng hàng không lớn cùng thời, American, Continental, Braniff. Giờ đây, khi đặt chúng nằm cạnh nhau, người ta càng thấy rõ hơn vì sao kế hoạch này Dù thế nào, cũng phải thành công. Năm 1967, các hãng hàng không lớn nhất bay ra và vào Texas đều hoạt động theo mô hình trục bánh xe và nang hoa. Cách thuận thiện nhất để chuyên trở được số lượng khách hàng lớn nhất bằng cách đưa khách hàng từ rất nhiều thành phố nhỏ, nang hoa, tới trung tâm lớn, trục, rồi từ đó đưa họ tới một điểm đến khác. Các hãng hàng không có thể tránh được khó khăn khi vận hành vô số các chuyến bay trực tiếp tới các thành phố. Trong khi mô hình này rất phù hợp với những hành khách đi đường dài, nó lại không hề dễ chịu chút nào đối với hành khách đi chặng ngắn. Mặc dù mất 4 năm đấu tranh pháp lý để Hope có thể thực sự bắt đầu đến năm 1971, Sau Webb đã có mặt trên bầu trời như tập trung vào một nhóm nhỏ các thành phố. Southwest có thể kết hợp các yếu tố hiệu quả hoạt động với sự thuận tiện và mức giá hợp lý, khiến cho khách hàng doanh nhân ở Texas cảm thấy rất hài lòng. Cộng thêm chương marketing bốc lửa khi cho các tiếp viên ăn vựng nóng bỏng và ưu đãi mua 4 tặng 1 dành cho rượu Chivas đối với những người mua vé nguyên giá Saweet sớm trở thành hãng hàng không thống trị các đường bay nội địa. Điều này đã được chứng minh trong suốt 30 năm sinh lời liên tục, một kỷ lục chưa từng có trong ngành hàng không. Câu hỏi năm. Trạng thái hiện tại so với trạng thái triển vọng. Một nghiên cứu về hiệu quả làm việc gần đây được tiến hành tại một trong những ngân hàng lớn nhất của Mỹ đã công bố một con số đáng lo ngại. Các hoạt động truyền thông liên tục qua thư điện tử, tin nhắn, các công cụ trên nền web, những cuộc điện đàm và họp qua truyền hình chỉ dành lại cho các lãnh đạo cấp cao, trung bình 4 phút để giải quyết bất cứ một công việc nào trước khi bị ngắt quãng. Với các vị quản lý cấp thấp hơn và nhân viên thì con số này cũng chỉ khả quan hơn chút ít. Mọi người ở ngân hàng đều cảm thấy Như thế họ tụt lại ngày càng xa khỏi những việc mà họ cần phải hoàn thành. Và cùng lúc đó, núi việc cần làm ngày càng chồng chất. Nhìn những con số này, ngân hàng biết mình cần phải hành động và thật nhanh. Nếu những người chịu trách nhiệm ra quyết định, những người được mức lương cao ngất lại không thể dành ra hơn 4 phút mà không bị ngắt quãng. Làm sao họ có thể đủ thời gian đưa ra những quyết định tốt được? một đội phản ứng đặc biệt được gọi là SWAT gồm các lãnh đạo chủ chốt trong nội bộ được triệu tập để xem có thể làm được gì. Ngồi lại trong một căn phòng với tấm bảng trắng, họ nhanh chóng thể hiện ra các vấn đề bằng hình ảnh. Hình vẽ đơn giản này thể hiện thế giới mà các nhân viên ngân hàng đang sống hôm nay. Vì rất nhiều lý do tốt đẹp, ngân hàng đã bội đáp được một môi trường mà giao tiếp mở được đánh giá cao hơn tất cả. Việc để cho các quản lý chi nhánh được nói chuyện trực tiếp với các quản lý cấp cao, cho phép các vấn đề vùng được giải quyết nhanh chóng. Nhưng thay vì thế thoải mái khi có thể liên hệ với nhau bất cứ lúc nào, sự quá tự tin nhắn lại khiến cho rất nhiều nhân viên ngừng trả lời mọi thiết bị. Tất nhiên, như thế là bất khả thi. Giữa tất cả những tiếng ồn ào, vẫn có một lượng khổng lồ các thông tin quan trọng đang được chia sẻ. Dodge Squad bắt đầu bằng cách hình dung ra, nếu họ thành công thì tình hình sẽ ra sao. Mọi người có thể liên hệ với bất cứ ai vào bất cứ lúc nào họ cần. Đồng thời, người nhận có thể lựa chọn thời gian và phương thức được thông báo về tin nhắn đến. Cả đội đều hài lòng với điều đó. Mặc dù chưa thể chỉ ra làm thế nào, ít nhất đội cũng chỉ ra được hoàn cảnh mà họ muốn có và tạo ra một điểm xuất phát để hình dung một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra đến lúc này mình đã quá quan ngại cho thời gian của chính mình và giữ một bộ lọc thông tin đến trong khi quên không nghĩ tới cách gửi trả thông tin ra ngoài. Vậy là họ tiến thêm một bước nữa trong cuộc tranh Lần này, nhận thức rằng mỗi người gửi cũng đồng thời là một người nhận và người nhận đó nếu muốn các thông điệp đến được lọc theo các tiêu chí khẩn liên quan đến một dự án và quan trọng toàn diện thì sẽ phải chịu trách nhiệm chỉ rõ chính những tiêu chí đó trong các thông điệp mà họ gửi đi. Những người gửi và nhận ngồi ở một trong hai đầu của bộ lăn tính Công cụ lọc dựa trên một hệ tiêu chuẩn. Trong lúc đó, các tin nhắn lọc đang trên đường vào và một số khác đang trên đường ra. Các kênh, điện thoại, thư điện tử, tin nhắn, thư tay trở thành yếu tố thứ yếu so với bản thân loại tin nhắn và có thể được người gửi hoặc người nhận tùy ý lựa chọn. Giờ thì, nhắm tin rằng họ đã có được một mô hình cho mục tiêu họ hướng tới nó còn mang nặng tính khái niệm và đặt ra nhiều câu hỏi hơn là trả lời. Nhưng họ vẫn cảm thấy hài lòng với công việc làm được trong buổi chiều hôm đó. Dạo chơi cùng Swift. 1. Chọn một ý tưởng. Hãy nghĩ đến một ý tưởng cụ thể mà bạn muốn chia sẻ với các đồng nghiệp. Ý tưởng đó có thể là bất cứ điều gì. Một bài viết tuyệt hay bạn đọc được trên mạng hoặc một thông điệp marketing mà bạn muốn đề xuất. Hãy chọn điều gì đó mà cá nhân bạn thấy thú vị và tương đối dễ giải thích. Nếu bạn đang bí thì dưới đây là một vài ví dụ. Một quảng cáo mới cho sản phẩm. Giờ trên câu chuyện nàng công chúa hôn một con cóc. Một sai sót trong việc tính toán lợi nhuận. Trong năm qua Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Hai, vẽ ra một hình tròn và đặt tên cho nó. Lấy một tập số tờ giấy trắng cỡ giấy viết thư và một chiếc bút đen. Trên tờ đầu tiên, vẽ một hình tròn ở chính giữa trang. Hãy đặt cho ý tưởng của bạn một cái tên. Nó có thể có tính miêu tả như một kế hoạch để chỉnh lại các tính lời lỗ của chúng ta. Trừ tượng như chuyến dịch con cốc hoặc đơn giản như Trung Quốc, mờ triệu xe và còn nữa. Đừng mất quá nhiều thời gian để chọn tên. Lúc này bạn là người duy nhất nghe tới cái tên đó, nhưng hãy chọn điều gì đó có ý nghĩa với bạn và với ý tưởng của bạn. Viết tên ý tưởng của bạn vào giữa hình tròn và viết các chữ cái S-Q-V-I-T-SQUID bên dưới. 3. Tạo các trang SWID của bạn Với 5 trang còn lại, bên lề trái của mỗi trang, hãy viết vào góc trên cùng một từ tương ứng với một chữ cái trong từ SWID và viết từ đối nghịch vào góc dưới cùng. Khi làm xong, bạn sẽ có 5 tờ giấy với một cặp từ được viết trên mỗi tờ đơn giản, tỉ mỹ, định tính, định lượng, viễn cảnh, thực thi, riêng biệt, so sánh, thay đổi, nguyên trạng. 4. Lấp đầy mô hình svit của bạn. Trên mỗi tờ đó, hãy phát thảo nhanh cách thể hiện bằng hình vẽ ý tưởng của bạn theo mỗi từ. Ví dụ, nếu chọn chuyến dịch con cốc sẽ sẽ có một kiểu trang trí như thế này. Nếu cần cảm hứng, bạn hãy trở lại xem mấy quả táo của mình ở phần đầu chương này. Điều đang xảy ra. Hành động hoàn thành Swift, một trí tưởng tượng của bạn phải nhìn vào ý tưởng từ nhiều phía theo một cách có cấu trúc và có thể lặp lại. Năm câu hỏi bạn vừa trả lời đưa ra những yêu cầu khác nhau đối với cách mà trí óc bạn thấy và kích hoạt nhiều trung tâm tư duy khác nhau trong não bạn. Từ các trung tâm nhận biết kích thước và hình dáng cho tới các trung tâm ghi nhận thời gian, không gian và thay đổi. Các hình ký họa bạn vừa vẽ thể hiện dưới dạng hình ảnh tất cả những cách thức cơ bản mà bạn có thể nhìn một ý tưởng. Bài thực hành không chỉ vẽ ra ý tưởng tượng, nó còn đồng thời đưa ý tưởng của bạn vào một tâm điểm rõ ràng hơn sẵn sàng để được hoàn thiện cho việc trình bày ở các chương tiếp theo. Chương 7. Các hình thức trình bày. Khi chúng ta bắt đầu nói tới tư duy thị giác, tôi đã đề cập rằng nhiều người không chắc chắn về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề bằng các hình vẽ vì họ không tin khả năng vẽ của mình. Xu hướng đến đồng tư duy bằng hình ảnh. Với quá trình sáng tạo ra các bức vẽ tỉ mỉ và chỉnh chu hoàn toàn sai, nó tiếp cận với quá trình tư duy thị giác theo hướng giật lùi, hạn chế khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả nhất của chúng ta trước cả khi chúng ta có cơ hội thực sự sử dụng nó. Đó là bởi vì trình bày, bước gần gũi nhất với một bài học vẽ tình cờ lại nằm ở cuối quá trình tư duy thị giác, không phải ở đầu tiên. Thực ra Những nhà kinh doanh cố gắng bắt đầu quá trình bằng bước trình bày. Điều này xảy ra đến 90% thời gian. Thường bị các kỹ năng vẽ, các chương trình máy tính và sự trâu chuốt về hình ảnh làm cho sao nhãng đến mức họ quên mất giá trị thực sự của bước này. Trình bày không chỉ là cơ hội để chúng ta tổng hợp lại ý tưởng của mình, sao cho ta có thể chia sẻ chúng với người khác. Giai đoạn này còn là khi chúng ta thường đưa ra được những bước đột phá lớn nhất của mình, nhưng chỉ khi ta đã nhìn, đã thấy và hình dung thật tốt. Để trình bày tốt, chúng ta cần hoàn thành ba bước: chọn một bức hình phù hợp, sử dụng hình thức đó để tạo ra bức tranh của mình rồi giải thích bức tranh đó cho người khác. Chỉ có một bước trong số đó đòi hỏi phải vẽ và tuy thế đó lại là bước hầu như ai cũng thấy ngại ngần. Nơi xe chuyển bánh. Trình bày là nơi gặp gỡ của tất cả. Ta đã nhìn, đã thấy, đã hình dung. Ta đã tìm được các quy luật, lý giải chúng và tìm ra các phương thức để nhào nặn chúng bằng hình ảnh, thành một bức tranh chưa bao giờ được thấy. Trình bày là cách chúng ta chia sẻ bức tranh này với những người khác Vừa để thông báo, vừa để thuyết phục họ và để kiểm tra liệu người ta có thấy cùng một thứ như chúng ta không. Ba bước của giai đoạn trình bày. 1. Chọn hình thức phù hợp. Để bắt đầu, ta cần hai công cụ để chọn ra hình thức phù hợp. Tôi đã sử dụng Swift để giúp tập trung ý tưởng lại và giờ ta sẽ dùng tới nó một lần nữa cùng với một công cụ mới mà ta sẽ thấy ngay bây giờ nhằm chọn ra hình thức phù hợp nhất để sáng tác hình vẽ của mình sẽ chẳng khó khăn gì đâu, bởi vì chỉ có 6 hình thức để lựa chọn và ta đều đã thấy chúng cả rồi. Hai. Sử dụng hình thức đó để tạo ra hình vẽ của mình với hình thức phù hợp nhất cho vấn đề mà ta cần giải quyết. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đặt ra một hệ tọa độ thích hợp. Sau đó dần dần điền vào các số liệu và chi tiết hình ảnh giúp bức hình của chúng ta thể hiện và kể câu chuyện cần kể. 3. Giới thiệu và giải thích hình vẽ của mình. Dù chúng ta có đích thân giới thiệu nó hay không, bức tranh của chúng ta vẫn cần một lời giải thích. Có lúc việc đó cần đến cả ngàn từ có lúc lại không cần từ nào. Dù sao, một bức tranh giải quyết vấn đề tốt vẫn luôn luôn dễ giải thích, bất kể nội dung hay ý nghĩa gì của nó phức tạp tới đâu. Nếu bức tranh đã được vẽ theo xấu cách chúng ta thấy và tận dụng được các biểu tượng tiên nghiệm, khán giả gần như chắc chắn sẽ luôn hiểu được nó từ rất lâu trước khi ta ngừng giải thích. Thấy trở thành trình bày Chương 5 kết thúc với ý tưởng rằng, việc nhận thức được cách chúng ta thấy không chỉ giúp mỗi sẽ vấn đề thành các yếu tố thị giác tách biệt, mà còn chỉ dẫn cách chúng ta có thể trình bày. Ý nghĩa thực sự của điều này, vì thông thường hệ thống thị giác của chúng ta chỉ sử dụng những cách trên để thấy sự vật, nên việc sử dụng cùng cách đó để sáng tạo các bức tranh cho những người khác cùng xem là điều hoàn toàn hợp lý. Nói cách khác, Nếu ta thấy theo sáu cách thì chắc hẳn ta cũng có thể trình bày theo sáu cách. Điều này rất quan trọng, về nhiều mặt, nó không chỉ là điểm mấu chốt cho chương này mà là cho toàn bộ khái niệm tư duy thị giác. Để hữu hình hóa thật rõ ràng mối liên hệ này, hãy bắt đầu bằng cách lật nhanh lại sáu cách thấy của chúng ta. Trong quá trình đi tiếp, hãy luôn luôn mở mắt thật to. Bước tiếp theo sẽ dẫn đến bài học lớn nhất và hữu dụng nhất trong cuốn sách này. Quy tắc tư duy thị giác 6 6 Quy tắc 6 6 Với mỗi một trong số 6 cách thấy có một cách trình bày tương ứng. Với mỗi một trong số 6 cách trình bày chỉ có duy nhất một hình thức thị giác đóng vai trò làm điểm khởi đầu. Điều chúng ta thấy 1. Ai cái gì? 2. Bao nhiêu? 3. Ba, ở đâu? 4. Khi nào? 5. Như thế nào? 6. Vì sao? Điều chúng ta trình bày. 1. Chân dung. 2. Biểu đồ. 3. Sơ đồ. 4. Đường thời gian. 5. Biểu đồ tiến trình. 6. Đồ thị đa biến. Trên hình vẽ từ trái sang phải này, sáu khách thấy đang lướt qua đôi mắt của chúng ta, được trí óc của ta xử lý, rồi quay ngược lại và xuất hiện ở phía bên kia dưới dạng những bức hình trình bày tương ứng. Ai, cái gì trở thành bức chân dung? Bao nhiêu trở thành biểu đồ? Ở đâu trở thành sơ đồ? Và vì sao trở thành đồ thị đa biến? Vì tất cả những điều còn lại trong cuốn sách đều phụ thuộc vào khái niệm này. Hãy đảm bảo là chúng ta hiểu nó thật cặn kẽ. Nhìn từ mắt của chính bạn, với cùng một ý tưởng, nhưng ở góc độ từ trong nhìn ra ngoài, trông nó sẽ như sau. Dưới đôi mắt của chúng ta, 6 6 giống như thế này. Bàn tay trái là điều chúng ta thấy. Ngón cái 1. Ai cái gì? Ngón trỏ. 2. Bao nhiêu? Ngón giữa. 3. Ở đâu? Ngón áp út 4. Khi nào? Ngón út. 5. Như thế nào? Lòng bàn tay. 6. Vì sao? Dẫn đến điều chúng ta trình bày thể hiện qua bàn tay phải. Ngón cái 1. Chân dung Ngón trỏ, 2 biểu đồ. Ngón giữa, 3 sơ đồ. Ngón áp út, 4 đường thời gian. Ngón út, 5 biểu đồ tiến trình. Lòng bàn tay, 6 đồ thị. Tất nhiên, không hẳn là đôi bàn tay sẽ bí những dữ kiện thì giác đầu vào thành những kết quả tương ứng. Nhưng vì ta sẽ cần đôi tay để tạo ra các bức tranh sắp tới nên giờ đã đến lúc vẽ chúng vào rồi. Đồng thời, sử dụng đôi tay để mô hình hóa quy tắc, nhất là vì chúng ta đã quá quen thuộc với việc sử dụng ngón tay và lòng bàn tay để thể hiện con số, để giúp mường tượng dễ hơn và khó quên hơn. Hàm ý dành cho tư duy thị giác Mô hình 6-6 có rất nhiều hàm ý cho tư duy thị giác. Tất cả chúng đều tốt. Chúng ta có thể tạo ra đến hàng nghìn biểu đồ khả dĩ, nhưng tất cả những biểu đồ đó đều chỉ xuất phát từ 6 hình thức trình bày hoặc một sự kết hợp của 6 kiểu mẫu đó. Nhà tìm hiểu khi nào nên áp dụng 6 kiểu mẫu này và làm thế nào để vẽ được chúng. Chúng ta có thể tạo ra một phần trình bày bằng hình vẽ cho gần như tất cả những vấn đề ta thấy. Điều ngược lại cũng đúng. Bất cứ vấn đề nào ta có thể thấy và có thể chia nhỏ ra thành các yếu tố xấu double yield đều có thể được trình bày đơn giản bằng cách thể hiện sấu yếu tố đó. Cách hiệu quả nhất để thể hiện một phạm trù thị giác cụ thể ai, cái gì, bao nhiêu là lật đi lật lại cách chúng ta thấy nó trong thế giới thực. Nếu ta thấy yếu tố ở đâu Dựa trên quan hệ về không gian của các đối tượng với nhau, ta có thể trình bày điều đó bằng cách vẽ các đối tượng này ở vị trí không gian tương tự. Nếu chúng ta thấy yếu tố khi nào bằng cách để ý những thay đổi của đối tượng qua thời gian, ta có thể trình bày điều đó bằng cách vẽ đối tượng ở những trạng thái khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Điều này nghĩa là chúng ta có thể quên đi hàng trăm loại sơ đồ biểu đồ và đồ thị khác nhau mà ta sử dụng trong việc kinh doanh chẳng có gì xấu, khi có nhiều hình ảnh đến thế. Ngược lại, tất cả chúng đều rất hữu ích trong hoàn cảnh thích hợp và chúng ta sẽ sớm thấy chúng được sử dụng như thế nào. Nhưng khi chúng ta tiến tới việc hiểu được quá trình trình bày, điều ta cần bận tâm tới là xấu chứ không phải là cả nghìn kiểu mẫu cơ bản. Vậy nên lần tới, khi đối diện với một vấn đề, ta không cần phải tự hỏi: Ôi trời, mình có thể sử dụng được loại hình ảnh nào để giải quyết vấn đề đây? Chúng ta chỉ đơn giản hỏi: Trong sáu kiểu mẫu cơ bản, kiểu nào vạch ra được vấn đề mà mình thấy? Sơ đồ 6 cách thấy và 6 cách trình bày. Thấy. 1. Ai? Cái gì? Dẫn đến thể hiện tính định tính. Trình bày bằng chân dung. 2. Thấy bao nhiêu? Thể hiện tính định lượng. Trình bày bằng biểu đồ. 3. Thấy ở đâu? Đưa đến vị trí trong không gian. Trình bày bằng sơ đồ. 4. Thấy khi nào? Dẫn đến vị trí trong thời gian. Trình bày bằng đường thời gian. 5. Thấy như thế nào? Dẫn đến nguyên nhân và hệ quả. Trình bày bằng sơ đồ tiến trình. 6. Thấy vì sao? Dẫn đến suy diễn và dự đoán. Trình bày bằng đồ thị đa biến. Điều gì làm nên một hình thức trình bày? Để những hình thức này thực sự hữu ích, cả với vai trò là xuất phát điểm cho quá trình tư duy thị giác, áp dụng cho các ý tưởng và là công cụ để vẽ những bức tranh thực sự. Khi là một nhóm, chúng phải toàn diện để ta có thể chỉ cần đến 6 hình thức này cho hầu hết mọi hình vẽ. Còn khi đứng riêng lẻ, khi chúng phải có đủ đặc trưng để ta biết đến khi nào cần dùng cho cái nào. Có bốn tiêu chuẩn ta sẽ sử dụng để định nghĩa mỗi phương pháp và phân biệt chúng với nhau. 1. Nội dung mà cơ cấu đó thể hiện Ai? Cái gì? Bao nhiêu? Ở đâu? Khi nào? Như thế nào? Hay vì sao? Xác định qua quá trình tham khảo chéo những điều ta thấy nhờ mô hình xấu xấu. Hệ trục cơ bản của cơ cấu đó Cấu trúc cơ bản của hình vẽ, theo không gian, thời gian, thái niệm hay nguyên nhân, hệ quả. Điều này cũng xuất phát từ mô hình 6-6. 3. Mối quan hệ giữa các đối tượng xuất hiện khi sử dụng cơ cấu đó. Các đối tượng thể hiện qua các đặc điểm riêng, qua số lượng, qua vị trí trong không gian, qua vị trí trong thời gian, qua ảnh hưởng tác động lên nhau qua sự tương tác với hai hay nhiều yếu tố kể trên. 4. Xuất phát điểm của các cơ cấu. Trên cùng, chính giữa, phần mở đầu, phần kết thúc. Đi sâu vào từng cơ cấu trong các trang tiếp theo, chúng ta sẽ liên tục trở lại với bốn tiêu chuẩn này để luôn nhận thức rõ ràng về chúng và để giúp ta vẽ ra các ví dụ cho từng cơ cấu sử dụng một cơ cấu trình bày như thế nào. Các cơ cấu trình bày giúp chúng ta theo ba cách rất sâu sắc. Đầu tiên, chúng chứng minh rằng không phải vô tình hay tình cờ mà ta tạo ra được những bức hình giải quyết vấn đề đầy ý nghĩa. Ngược lại, các cơ cấu chỉ ra rằng luôn có một lý do hợp logic cho việc lựa chọn hình vẽ này thay vì hình vẽ khác và quá trình đó hoàn toàn có thể học và lặp lại được. Thứ hai, hành động lựa chọn đơn thuần một trong các hình thức, bọn chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem trong những điều mình thấy, điều gì là quan trọng nhất để trình bày. Nếu con người là quan trọng nhất, yếu tố ai, ta sẽ sử dụng chân dung. Nếu thời gian là quan trọng nhất, yếu tố khi nào, ta sẽ sử dụng một đường thời gian. Cuối cùng, bằng cách mang lại cho chúng ta một phương thức phối hợp rõ ràng và một điểm xuất phát cụ thể. Mô hình thức sẽ trao cho chúng ta một cách để bắt đầu những bước tranh của mình mà không phải bối rối hay lo lắng. Các phương pháp tư duy thị giác, bản tóm tắt đặc điểm và sự khác biệt. Kiểu cơ cấu. 1. Chân dung, nội dung thể hiện, ai, cái gì? hệ tọa độ Trục tung được truy ra, trục hoành thường trong không gian. Quan hệ của các đối tượng thể hiện qua đặc điểm vật lý của đối tượng. Điểm xuất phát, tên đối tượng, ví dụ khách hàng điển hình. 2. Kiểu biểu đồ. Nội dung thể hiện bao nhiêu hệ tọa độ. Trục tung số lượng B. Trục hoành A đối tượng. Quan hệ của các đối tượng. Số lượng tương đối của các đối tượng. Điểm xuất phát. Tên trục tọa độ. Ví dụ: Danh số của sản phẩm. 3. Kiểu sơ đồ. Nội dung thể hiện ở đâu? Hệ tọa độ Đông Tây Nam Bắc quan hệ của các đối tượng, vị trí trong không gian của đối tượng, điểm xuất phát, đặc trưng nổi bật nhất. Ví dụ, sơ đồ tổ chức. 4. Kiểu đường thời gian. Nội dung thể hiện khi nào, hệ tọa độ, hiện tại đến tương lai. Quan hệ của các đối tượng vị trí theo thời gian của đối tượng. Điểm xuất phát Đầu hoặc cuối Ví dụ, quy trình phát hành. 5. Kiểu sơ so đồ tiến trình Nội dung thể hiện như thế nào Hãy tọa độ Hành động dẫn đến phản hồi Quan hệ của các đối tượng Tác động lẫn nhau của các đối tượng Điểm xuất phát hành động khởi đầu dẫn đến phản hồi. Ví dụ, sơ so đồ tiến trình kinh doanh. 6. Kiểu đồ thị đa biến. Nội dung thể hiện vì sao? Hệ tọa độ trục A, B, C. Quan hệ của các đối tượng. Sự tương tác của các đối tượng có hai hay nhiều yếu tố kể trên. Điểm xuất phát Tên trục tòa độ, ví dụ, thu nhập, thị phần và số sản phẩm. Sắp xếp tất cả lại, bí kiếp tư duy thị giác. Giờ thì chúng ta đã có hai hướng để nghĩ về cách trình bày vấn đề của mình. Sáu hình thức xuất phát từ mô hình 6-6 và 5 câu hỏi switch hướng vào trí tưởng tượng. Hai mô hình này có bề ngoài khác nhau, hoạt động khác nhau và thậm chí bộ đầu óc chúng ta suy nghĩ theo các cách khác nhau. Thiên về phân tích nhiều hơn nếu theo hướng lựa chọn một kiểu mẫu trình bày và thiên về cảm tính nhiều hơn nếu giới thiệu một ý tưởng qua mô hình sketch. Những khác biệt này rất quan trọng vì nhờ có chúng mà hai phương pháp này bổ sung được cho nhau. Chính khi chúng ta kết hợp cả hai phương pháp là lúc các giải pháp thực sự bắt đầu xuất hiện trên giấy. Hãy hình dung rằng Chúng ta đang chạy một dự án lớn và phải giải thích cho các lãnh đạo nhóm về quãng thời gian phải hoàn thành một loạt các công việc cơ bản nhằm đảm bảo đúng tiến độ thực hiện. Tính toán thời gian là yếu tố chủ chốt ở đây. Yếu tố khi nào? Vậy nên mô hình xấu xấu cho chúng ta biết rằng hình thức nên sử dụng để thể hiện thông tin này là một đường thời gian. Đó là một đề xuất phát điểm tốt. Nhưng chỉ biết được rằng mình cần tạo ra một đường thời gian chưa, cho chúng ta biết nó sẽ phải chi tiết đến mức nào. Liệu nó nên trình bày các bước theo các đoạn thời hợp lý hay theo các thời hạn chi tiết đến từng phút? Liệu có nên so sánh lịch dự án thông thường với yêu cầu gấp gáp của lần này không? Nói cách khác, ta vẫn phải quyết định nên tạo ra kiểu đường thời gian nào với hoàn cảnh và khán giả cụ thể của mình. Một đường thời gian đơn giản hay tỉ mỹ, định tính hay định lượng, tập trung vào viễn cảnh về mục tiêu hướng tới, thay vì các vấn đề làm thế nào để tới được đó. Trình bày riêng về dự án này, hay so sánh nó với các dự án cùng thời khác. Thể hiện triển vọng của các yếu tố, hãy đơn giản miêu tả chúng ở thời hiện tại. Đó là khi Swift nhập cuộc. Bởi vì Swift buộc chúng ta phải trả lời từng câu hỏi kế trên, nó sẽ giúp chúng ta tập trung suy nghĩ và đưa ra những lựa chọn quan trọng về các hình vẽ trước khi đặt bút vẽ. Khi xếp mô hình 6-6 và Swift trên cùng một mạng lưới, ta sẽ có một danh sách tổng thể, minh họa và liệt kê ra mọi hình vẽ giải quyết vấn đề chính mà ta sử dụng trong suốt phần còn lại của cuốn sách. Danh mục này được gọi là biết kiếp tư duy thị giác và rất dễ sử dụng. Tại ô giao nhau của một hình thức trình bày và một điểm trong Swift, ta có hai biểu tượng cho mỗi lựa chọn: Swift, đơn giản so với tỉ mỉ, định tính so với định lượng. Những biểu tượng này thể hiện xuất phát điểm lý tưởng cho mọi hình vẽ, xem xét yếu tố nào là quan trọng nhất để nhấn mạnh, tùy thuộc vào người nghe các ưu tiên trong giao tiếp, dữ liệu và quan điểm cá nhân. Để sử dụng bí kíp, trước hết ta phải lựa chọn hình thức phù hợp trên cột dọc. Chân dùng cho ai? Sơ đồ cho ở đâu? Sau đó lần theo hàng ngang, sử dụng các điểm của street để lựa chọn hình thức phù hợp nhất. Trong một số trường hợp, không có biểu tượng nào xuất hiện vì không có hình thức nào phù hợp cả. Ví dụ chẳng có lý do gì để thể hiện cái yếu tố bao nhiêu theo kiểu định tính. Giờ chúng ta hãy sử dụng cùng bí kíp này để xử lý ví dụ về quản lý dự án ban nãy. Bước 1. Việc chỉ ra khi nào mọi thứ cần được hoàn thành để kịp thời hạn sẽ liên quan đến vấn đề khi nào. Vì vậy, ta tìm đến hàng khi nào. Rất rõ ràng, chúng ta sẽ tạo ra một đường thời gian. Bước 2. Với những thông tin chi tiết và chính xác mà ta cần để thuyết phục các lãnh đạo nhóm của mình, khi tìm theo các cột swim, ta thấy rằng đường thời gian của mình sẽ cần tỉ mỉ, thể hiện định lượng và thiên về hướng thực thi. Một dạng siêu đường thời gian, thể hiện tác động chi tiết của rất nhiều thời hạn và rất nhiều thành phần dự án, ta sẽ bắt đầu từ đó. Để kiếm nghiệm biết khip một lần nữa, Giờ bạn hãy hình dung rằng chúng ta là Daphne, nhà quản lý thương hiệu cho công ty xuất bản ở chương 2. Ta định tới gặp CEO để thuyết phục vị này ủng hộ cho kế hoạch mới nhằm xây dựng thương hiệu mà ta đang muốn bắt đầu. Việc thuyết phục CEO hầu như lúc nào cũng đồng nghĩa với câu hỏi, vì sao? Vì sao điều này lại quan trọng với sự phát triển của chúng ta? Vì sao lại phải thực hiện bây giờ? Vì sao nhà đầu tư sẽ thích nó? Đây là một vấn đề khác hẳn vấn đề trước đó và nó đòi loại hình vẽ hoàn toàn khác. Bước 1. Lần theo trục dọc tới hàng vì sao. Chúng ta sẽ tạo ra một đồ thị đa biến. Chà, có hình vẽ nào khó tạo và khó trình bày như hình này. Nhưng có ai bảo rằng đạt được sự ủng hộ của CEO là đơn giản đâu? Việc này sẽ đòi hỏi đôi chút luyện tập. Bước 2, chúng ta có thể tăng tính thuyết phục nếu trình bày rõ ràng dự án của mình trực tiếp phù hợp với viễn cảnh mà CEO muốn. Vậy hãy sử dụng đồ thị thể hiện viễn cảnh. Bước 3, sẽ còn thuyết phục hơn nữa nếu bức vẽ thể hiện cách dự án đó giúp công ty chiếm thế thượng phong trên thị trường so với các đối thủ cạnh tranh, điều mà CEO đã bàn tới trong nhiều năm qua. Để trình bày một bức tranh như thế Biết kiếp chỉ cho ta thấy rằng nên bắt đầu với một đồ thị đa biến, thể hiện viễn cảnh, có tính so sánh, hóc búa, nhưng đáng để cố gắng nếu nó thực sự thể hiện được toàn bộ câu chuyện. Trong cả hai trường hợp kể trên, ta đều có được cơ cấu khởi đầu và lựa chọn được dạng thức sử dụng. Ở trường hợp thứ nhất, ta khởi đầu với một siêu đường thời gian. Với Daphne, Là một đồ thị đa biến, thể hiện viễn cảnh và có tính so sánh. Biết khiếp đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ thì mọi điều phụ thuộc vào việc chúng ta bắt tay vào vẽ. Lưu ý về các cơ cấu kết hợp. Điểm hay của mô hình xấu xấu là ở chỗ nó khiến ta dễ dàng chọn lựa xuất phát điểm chính xác để trình bày gần như một điều ta muốn. Thật ra, như thế nào và vì sao không phải là cách kết hợp duy nhất mà ta thấy. Điều kỳ diệu của hệ thống thị giác là nó liên tục kết hợp tất cả những cách thấy của chúng ta để giúp ta hiểu được môi trường quanh mình. Chúng ta thấy yếu tố khi nào, trong sự kết hợp với ở đâu, ta thấy yếu tố bao nhiêu, trong sự kết hợp với cái gì. Có hai kiểu kết hợp sẽ rất thường xuyên được sử dụng để trình bày và ta sẽ xác định chúng một cách chi tiết khi xem xét mỗi hình thức cụ thể trong các trang sau. Cái thứ nhất là biểu đồ thể hiện chuỗi thời gian, sự kết hợp được tạo thành khi yếu tố bao nhiêu được đặt lên một đường thời gian khi nào. Chúng ta sẽ thảo luận về sự phối hợp này trong mình thức khi nào ở chương 12. Thứ hai là chủ giá trị kết quả của việc kết hợp một đường thời gian khi nào với một lu đồ như thế nào. Nội dung này sẽ gắn với hình thức như thế nào trong chương 13. Phần 3. Phát triển ý tưởng. MBA về tư duy thị giác. Áp dụng tư duy thị giác vào thực tế. Chương 8. Trình bày và MBA về tư duy thị giác. Các quý ông, quý bà, xin hãy cầm bút lên. Sau khi xác định được vấn đề của mình, lựa chọn được hình thức trình bày phù hợp và tập trung hơn nữa vào cái ý tưởng nhờ sử dụng swift. Bước tiếp theo là đặt bút lên giấy, hay khăn giấy hoặc bảng trắng và bắt đầu vẽ. Có hai cách nhìn nhận đối với những gì chúng ta sắp làm. Người bút đen sẽ nhìn nhận như sau: Đó là việc dễ nhất trên đời. Còn người bút đỏ lại nghĩ: Không thể nào làm được và ta chắc chắn không thể tạo ra được cái gì đáng để trưng ra cho người khác. Cả hai cách này đều sai. Với người có năng khiếu mỹ thuật, việc vẽ hình sẽ khó hơn những gì họ tưởng vì họ sẽ phải ép bộ não xử lý những quá trình phân tích vốn không mấy quen thuộc. Với người tự nhận tôi không giỏi về hình ảnh, điều này lại dễ hơn họ tưởng vì họ sẽ có được lợi thế không ngờ với khả năng phân tích vẫn thường xuyên dùng tới. Điều quan trọng cần nhớ ở điểm này là chúng ta vốn đã biết mình phải làm gì. Ta đã nhìn tinh, thấy rõ hình dung rành mạch, thậm chí còn chọn được một cơ cấu để khởi đầu. Bởi vì mỗi cơ cấu trình bày đều đòi hỏi một cách vẽ khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét một hoặc hai ví dụ về mỗi cơ cấu. Như vậy cũng đủ phong phú để bao quát tất cả mọi điều ta bàn tới trong cuốn sách nhưng còn xa mới đủ để bao quát tất cả mọi vấn đề ta có thể gặp trong đời. Tuy nhiên, đó chính là vẻ đẹp thực sự của tư duy thị giác. Không cần quá nhiều hình vẽ mới thấy được rằng, chỉ một vài phương pháp và quy tắc cũng có thể giúp ta dễ dàng vẽ ra bất cứ vấn đề nào. MPA về tư duy thị giác. Đưa tất cả vào ứng dụng thực tế. Ở trường kinh tế, các sinh viên MBA và những nhà điều hành đều dựa vào các bài thực hành tình huống để áp dụng các lý thuyết về tài chính, vận hành, marketing và quản lý mà họ học được trên lớp vào thực tế. Dù dựa trên các công ty với các thách thức kinh doanh có thật đã được ghi nhận hay các tình huống giả định để dựng nên các công ty hư cấu, các bài tập thực hành tình huống vẫn luôn là xương sống cho các chương trình MBA. Vì chúng hiện thực hóa, những ý tưởng trừ tượng. Trong phần 3, chúng sẽ áp dụng phương pháp tương tự. Dựa trên bối cảnh một công ty phần mềm tướng tượng đang gặp khủng hoảng, chúng ta sẽ đưa ra tất cả mọi điều vừa bàn luận vào ứng dụng. Quá trình tư duy thị giác, mô hình script, mô hình 6-6 và bí kiếp. Để thực sự thể hiện được tư duy thị giác hiệu quả đến mức nào đối với một vấn đề kinh doanh phức tạp, Chúng ta sẽ sử dụng các công cụ này để tạo ra những hình vẽ bao quát mọi điều mình sẽ gặp trong trường kinh tế. Bắt đầu với việc nghiên cứu khách hàng, chúng ta sẽ chuyển qua marketing và phát triển sản phẩm, phân tích tài chính, lên kế hoạch dự án và cuối cùng là đưa ra quyết định chiến lược. Tóm lại, sẽ có rất nhiều điều cần phải để mắt tới. Như với mọi bài tập tình huống khó nhằn, có hai cách để tiếp cận với điều này lướt qua tổng thể hoặc đào sâu chi tiết. Để giúp những độc giả muốn nước nhanh, bài tập tình huống này được chia thành 6 chương, mỗi chương trình bày một trong 6 khía cạnh trình bày thì giác. Nếu chủ yếu quan tâm đến bản thân các cơ cấu trình bày đó, bạn chỉ cần đọc 2 hoặc 3 trang tóm tắt của mỗi chương và vẫn nắm được tương đối tốt toàn bộ diễn biến. Nếu bạn quan tâm đến việc theo sát toàn bộ dòng suy luận một cách chi tiết Hãy theo sát từ đầu. Trong quá trình tìm hiểu, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi bức tranh được tạo ra từng bước theo một chuỗi các khung hình, gần giống như loại phim hoạt hình ảnh tĩnh stop action để giúp bạn thấy được chính xác mỗi hình vẽ được hình thành ra sao. Dù là cách nào, lướt nhanh hay đào sâu, đây cũng chính là nơi mà phương pháp giải quyết các vấn đề kinh doanh bằng hình ảnh trở thành hiện thực kịch bản, bài tập tình huống. Hãy hình dung rằng chúng ta làm việc cho một công ty phần mềm kế toán tên là Tập đoàn Super Accounting is Trend SaaS. SaaS đó thiết kế và bán phần mềm kế toán chuyên dụng dành cho các tổ chức lớn từ năm 1996. Và dù SaaS không phải là một công ty lớn, sản phẩm chính của chúng ta đó là chuẩn mực của ngành trong gần một thập kỷ. Trong thị trường ngách này, hiện thời chúng ta có 5 công ty cạnh tranh lẫn nhau. Tất cả đều có phương thức kinh doanh riêng, cũng như những điểm yếu và điểm mạnh riêng. 5 đối thủ đó gồm 1. Tập đoàn SAS, chính là chúng ta. 2. Tập đoàn SM Soft. 3. Tập đoàn Peridox 4. Công ty trách nhiệm hữu hạng Universe 5. Money Free Và đây là vấn đề. Hai năm qua, doanh thu của ta không hề thay đổi, trong khi doanh thu của các công ty khác vẫn liên tục tăng. Sản phẩm mới nhất chúng ta cho ra mắt cách đây một năm, giới thiệu rất nhiều tính năng mới, trở thành sản phẩm nhiều tính năng nhất trên thị trường. Nhưng các khách hàng lại đón nhận khá thờ ơ. Các đại diện kinh doanh của chúng ta phàn nàn rằng họ ngày càng khó bán phần mềm đắt đỏ của chúng ta. Với sự gia tăng của phần mềm mã nguồn mở miễn phí, trong suốt năm qua, những phần mềm miễn phí như thế, thường được viết bởi các nhà phát triển không có tổ chức chặt chẽ, không bị bó buộc bằng các chi phí hoạt động và yêu cầu của cổ đông từ những công ty lớn như chúng ta, đang dần mở rộng đường vào ngành công nghệ ở khắp nơi. Cho tới nay, chưa có phần mềm mã nguồn mở miễn phí nào sánh được với bộ tính năng của chúng ta. Nhưng điều đó sẽ không duy trì được mãi. Dù không biết chính xác, mình sẽ phải làm gì trước khi đánh mất đáng kể thị phần, nhưng chúng ta biết mình sẽ phải hành động. Hãy cùng mở sách tới chương 9 và bắt đầu. Từ các khách hàng của chúng ta, lưu ý về những hình vẽ ta sẽ tạo ra. Trước khi bắt đầu, ta rất nên xem lại một nhận định về các hình ảnh trong cuốn sách này. Tất cả những gì ta sắp tạo ra đây phải được vẽ bằng tay trên một chiếc bảng trắng, trên một tờ ghi chú, trên mặt sau khăn giấy, trên bất cứ bề mặt nào vẽ được ở trước mắt bạn. Trong phần lời giới thiệu, tôi đã nói rằng Biểu đồ chiến lược của Daphne là bức tranh đầu tiên và cũng là bức tranh cuối cùng trong cuốn sách này được vẽ bằng máy vi tính. Và điều đó vẫn đúng. Dù máy tính là công cụ cực kỳ tuyệt vời với vô số các ứng dụng, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì mà chúng giúp bổ sung được cho tư duy thị giác ở trình độ này. Trong khi tôi có thể nghĩ ra không ít những điều bị chúng tức mất. Thật ra, Bởi vì việc sử dụng máy tính dường như che mờ một số năng lực nhận thức cơ bản của chúng ta, đặc biệt là những ý tưởng bất ngờ xuất hiện khi ta đặt bút lên giấy, nên việc phụ thuộc vào máy tính ở giai đoạn này dễ dẫn đến suy yếu các khả năng tư duy thị giác của chúng ta hơn là tăng cường chúng. Về mặt tích cực, đúng là các máy tính khiến cho việc tạo ra và hoàn thành những hình vẽ cao cấp dễ dàng hơn rất nhiều so với vẽ bằng tay cực kỳ quan trọng để tạo ra các hình ảnh định lượng chính xác và là công cụ trình bày và truyền thông không gì thay thế được. Tất cả những điều này đều không hề kém quan trọng. Đó là lý do tôi đưa vào phụ lục C để chỉ ra phần mềm nào mà tôi thấy hữu ích nhất để phát triển hơn nữa mỗi hình thức trình bày và giới thiệu vài mẹo sử dụng phần mềm hữu ích. Nếu bạn quyết định đi theo con đường hoàn toàn số hóa và tôi nhấn mạnh là không dùng đến các ngón tay. Như bây giờ, ta hãy trung thành với bút và khăn giấy. Đó là một cách thực hành tốt cho lần tới khi ta gặp một người thú vị nào đó ở wine bar trong sân bay. Chương 9. Ai là khách hàng của chúng ta? Nhớ hình vẽ giải quyết vấn đề ai, cái gì. Hình thức 1. Để trình bày một vấn đề ai, cái gì, hãy sử dụng một chân dung. Cô khủng hoảng khách hàng. Chúng ta đều đồng ý rằng mình không còn hiểu khách hàng được như mức cần thiết nữa, phải để xác định xem nên tiến tới và nói chuyện với những khách hàng nào, ta cần tạo ra một bức chân dung của họ. Hãy chọn lấy một công ty khách hàng và sử dụng những thông tin ta biết về nó. Để tạo ra một mẫu sơ đồ khách hàng có cơ sở. Ta biết rằng cơ sở của chúng ta sẽ chứa rất nhiều thông tin, rằng chúng ta sẽ muốn xem xét nó từ nhiều khía cạnh và rằng chúng ta sẽ chia sẻ nó trong và ngoài công ty của mình. Vì vậy, đúng là phải tạo ra một hình vẽ. Ta đã biết làm thế nào để chọn được hình thức phù hợp. Trà cứu trong bí kíp tư duy thị giác Trong trường hợp này, vấn đề của chúng ta là về con người. Khách hàng của chúng ta là ai? Vì thế, bí kíp nhắc chúng ta bắt đầu một bức chân dung hay cách biểu thị định tính. Hãy nhớ lại rằng, cách thấy đầu tiên là ai và cái gì? Nghĩa là chúng ta thấy các đối tượng mà mình nhận ra nhờ vào các đặc điểm khác biệt về thị giác, thành phần, hình dạng, Tỷ lệ, kích thước, màu sắc, tư thế để diễn giải cho người khác cái mà ta thấy, ta sẽ tạo ra một bức chân dung hay biểu thị định tính, thể hiện những điểm rõ ràng nhất của những tính chất đó, đặc biệt nhấn vào những tính chất khiến đối tượng của chúng ta trông khác biệt so với những thứ khác. Mặc dù các hình ảnh chân dung không thể hiện có bao nhiêu đối tượng ở đó, chúng nằm ở đâu, hay chúng tương tác khi nào và như thế nào. Tất cả những điều này được xác định bằng những hình thức cụ thể khác. Chúng lại mang đến điểm xuất phát bằng cách giúp chúng ta xác định và theo sát vấn đề ai là ai, cái gì là cái gì. Trần Dung, những nguyên tắc quan trọng bậc nhất. 1. Tư duy đơn giản Mục tiêu không phải là trở thành danh họa ren brand. Thật ra, một bức tranh quá tỉ mỉ hay dễ thương chắc chắn sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý và làm cho người xem sao nhãng khỏi bản chất của ý tưởng được truyền tải. Càng đơn giản càng tốt. Tư duy bằng hình ảnh nhắm tới việc gửi gắm một ý tưởng hơn là vẽ trợ một bức tranh. Hai, làm sáng tỏ các danh sách Mục đích của việc tạo ra các bức chân dung trong kinh doanh là nhằm khơi động những ý tưởng định tính bất ngờ xuất hiện khi bàn tay và trí tưởng tượng phối hợp với nhau, biểu thị một ai đó hay điều gì đó một cách trực quan, bất kể giống hoặc chi tiết tới đâu, đều gợi nên những nhận thức mà một danh sách đơn thuần sẽ không thực hiện được. 3. Miêu tả theo trực giác. Khi bị giới hạn về thời gian và trong kinh doanh Thời gian luôn bị giới hạn, các hình vẽ luôn giúp so sánh tốt hơn nhiều miêu tả bằng lời. Các bức chân dung mang tính so sánh có thể đơn giản chỉ là một loạt hình các gương mặt. Chỉ cần thêm một chút trực quan như thế thôi, cũng có thể khiến cho các đối tượng trở nên sống động và đáng nhớ. Với những ý tưởng này trong đầu, hãy quay trở lại với chân dung khách hàng của chúng ta. Sau khi lựa chọn hình thức trình bày, chúng ta sẽ duyệt qua mô hình Swift và trả lời năm câu hỏi của nó. Đơn giản hay tỉ mỹ? Vì đây là lần đầu tiên chúng ta thử phát họa hình ảnh khách hàng của mình, những thứ đơn giản sẽ tốt hơn nhiều cho chúng ta. Định tính hay định lượng? Vào thời điểm này, đây chỉ là một bức chân dung, không biểu diễn con số. Vậy nên hiển nhiên nó sẽ là định tính. Viễn cảnh hay thực thi? Về cơ bản, chúng ta sẽ chưa nói gì tới đích đến hay làm sao để tới đó. Vậy nên câu hỏi này không quan trọng với bức hình này, hãy bỏ qua nó. Riêng biệt hay so sánh? Vì chúng ta sẽ xem xét tất cả các loại khách hàng, bức hình này sẽ có tính so sánh. Thay đổi hay nguyên trạng? Vì chúng ta muốn có được một bộ chuẩn so sánh nên hiện thời, bức tranh của chúng ta sẽ là nguyên trạng. Do vậy, dù thôi talk vào điều mà ta sẽ tìm ra, rất có thể ta sẽ muốn thể hiện sự thay đổi ở một vài điểm nào đó. Tóm lại, đây là một cơ cấu khá đơn giản để bắt đầu. Một bức chân dung đơn giản, định tính về một số loại khách hàng. Kiểu như thế này. Mặt buồn, mặt bình thường, mặt cười. Giờ thì chúng ta sẽ thực sự vẽ bắt đầu từ đâu đây Trước khi vắt óc suy nghĩ, bạn nên biết rằng, mặc dù vết nét đầu tiên trên mẫu khăn giấy là khó nhất, nó lại là một trong những thứ ít quan trọng nhất. Ta sẽ bổ sung cho nó, thay thế nó, thậm chí có thể xóa bỏ nó hoàn toàn. Việc ta vẽ được cái gì đó lên giấy, quan trọng hơn là lo lắng quá nhiều về việc gì, sẽ vẽ cái gì một cách tốt để bắt đầu bất cứ hình vẽ nào là vẽ ra một hình tròn và đặt tên cho nó. Bởi vì ta đã đồng ý rằng mình không hiểu rõ về khách hàng, hãy bắt đầu với điều mà ta thực sự hiểu, chính chúng ta. Hãy bắt đầu với một hình tròn đơn giản và đặt tên cho nó. Hình tròn đặt tên chúng ta. Vì mục đích của một bức chân dung là giúp chúng ta phân biệt điều này với điều khác, hãy thể một hình ảnh nào đó khiến chúng ta trông thật hơn. Tòa nhà của chúng ta chẳng hạn. Nhìn thấy bản thân được khắc họa theo cách này, có gợi lên bất cứ ý tưởng nào về cách thể hiện khách hàng tiêu biểu của chúng ta không? Hãy thử xem họ vào theo cùng cách đó xem sao. Vẽ hình trên mẫu khăn giấy Vòng tròn chúng ta và một cái tòa nhà vừa. Ta vẽ thêm vào kế bên. Vòng tròn lớn hơn, đề tên khách hàng của chúng ta và tòa nhà lớn hơn. Ta thêm vào khách hàng của mình, thế là đã có được một bức tranh tốt để triển khai. Thậm chí bức tranh đơn giản này cũng cho chúng ta thấy đôi nét về mối quan hệ của chúng ta và khách hàng. Đồng thời giúp trí tưởng tượng của chúng ta bắt đầu hình dung ra các cách để tạo ra một bức chân dung về khách hàng của mình. Vậy nếu ta sẽ thể hiện phần con người, tại sao lại không bắt đầu với chính mình lần nữa? Cách đó sẽ không nói cho ta bất cứ điều gì về khách hàng, nhưng vẽ ra chúng ta, điều ta biết rất rõ, sẽ đưa chúng ta vào một trạng thái tư duy phù hợp để nghĩ về họ. Ta vẽ thêm những người thuộc công ty mình, sếp, các đại diện khách hàng, các trưởng nhóm và các chuyên viên phát triển phần mềm. Đó là chúng ta, tất cả những hình mặt cười ta đã nói tới bắt đầu xuất hiện. Nhờ sự thoải mái khi tự vẽ mình, cuối cùng ta cũng sẵn sàng để phác họa khách hàng. Trên bức tranh vẽ trên khăn giấy, ở góc, chúng ta là nhóm chúng ta kế song song người mua hàng. Nhóm chúng ta lãnh đạo song song với người mua hàng lãnh đạo. Nhóm chúng ta đại diện khách hàng song song với người mua hàng nhóm kinh doanh. Nhóm chúng ta trưởng nhóm song song người mua hàng là kế toán. Nhóm chúng ta chuyên viên phát triển phần mềm. Người mua hàng song song là kỹ thuật viên. Chúng ta vẽ thêm những khách hàng mà người của chúng ta bán sản phẩm cho, các vị lãnh đạo, các nhóm kinh doanh và các nhân viên kỹ thuật. Họ đây rồi, các khách hàng của chúng ta, thật thú vị. Có nhiều loại hơn là ta nghĩ ban đầu. Chỉ cần tạo ra một bức chân dung như thế này đã bắt đầu khiến chúng ta nghĩ về cách khách hàng theo nhiều cách khác nhau. Cho tới giờ ta mới dành ra một vài phút cho bức tranh này. Vậy mà ta đã có thể tạo ra được một bức chân dung cơ sở về ai là ai trong công việc kinh doanh của mình và đã khơi nguồn cho nhiều ý tưởng. Chỉ đơn giản vì ta đã vẽ bức tranh đó. Chỉ còn một việc nữa cần làm trước khi chúng ta bắt đầu sao bức tranh thành nhiều bản. Gắng mát. Theo bản năng, ngay trong khi vẽ, chúng ta đã đặt tên cho các hình vẽ rồi. Thực ra ngay từ đầu Nhiệm vụ của chúng ta đã là đặt tên cho hình tròn đầu tiên của mình, khi thêm vào những người nữa, ta cũng liên tục gán tên cho họ. Vì một lẽ hợp lý, nhiều các trung tâm thị giác trong não chúng ta hài lòng vì được nhìn thấy các hình vẽ, các vùng xử lý thần kinh khác lại đòi hỏi phải có những cái tên, và nếu chúng không được viết ra, chúng ta cũng sẽ tự nghĩ ra chúng chủ động gắn tên và rõ ràng về những điều ta đang thể hiện lúc nào cũng tốt. Chúng ta cũng cần đặt cho bức tranh của mình một tựa đề. Dù hẳn là chúng ta phải hiểu tường tận những gì mình vừa vẽ, nhưng sẽ luôn luôn có ích nếu giả định rằng có người khác tiếp cận với bức tranh của chúng ta từ một góc nhìn khác, biết đâu lại hoàn toàn lệch với ý đồ thể hiện của chúng ta. Vì thế, như một quy tắc Hãy viết rõ tiêu đề ngay trên cùng. Lúc nào cũng vậy. Thêm vào bức tranh tiêu đề, ai là ai trong công việc kinh doanh của chúng ta. Bằng cách thêm vào một tiêu đề, ta biết rằng mình sẽ thể hiện rõ ràng cho bất cứ ai xem bức vẽ. Dù rất đơn giản, bức vẽ này tỏ ra rất hữu ích trong vai trò dương sống để từ đó chỉ ra những đặc điểm định tính khác về khách hàng của chúng ta. Ví dụ, ta đã biết từ những nghiên cứu thị trường trước đây rằng mỗi loại khách hàng đều muốn một điều gì đó khác biệt từ phần mềm kế toán. Các khách hàng lãnh đạo chịu trách nhiệm cao nhất đối với bất cứ điều gì, dù xấu hay tốt, xảy ra khi phần mềm của chúng ta được đưa vào sử dụng. Vì thế, họ muốn một sản phẩm dễ dàng thích ứng với nhân viên của họ và lại khó xâm nhập đối với những người khác. Trên hết, các vị lãnh đạo muốn có được sự bảo mật. Các nhóm kinh doanh muốn một sản phẩm giúp họ dễ dàng bán được các dịch vụ của công ty. Do đó họ muốn một phần mềm có danh tiếng tốt. Họ muốn một thương hiệu dễ bán. Các nhân viên kế toán cần tính chính xác và ổn định. Họ muốn sự đáng tin cậy và các kỹ thuật viên muốn một phần mềm dễ kết nối. Với các hệ thống khác và dễ cập nhật. Họ rất sự linh hoạt. Đó là một danh sách dựa theo các nhu cầu. Đúng là những thứ có thể đưa vào hình vẽ một cách dễ dàng hơn. Điều các khách hàng muốn có từ phần mềm. Lãnh đạo muốn an toàn, dễ sử dụng nhưng khó xâm nhập. Nhóm kinh doanh muốn dễ bán và dễ sử dụng. Kế toán muốn đáng tin cậy, chính xác và ổn định. Kỹ thuật viên muốn linh hoạt, dễ kết nối với các hệ thống khác và dễ cập nhật. Và chúng ta có hai bức chân dung về khách hàng, một bức thể hiện họ là ai và bức kia thể hiện điều họ muốn. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều phiên bản mà chúng ta có thể tạo ra trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau và các tình huống khác nhau những bức hình tương tự có thể được gọi là bản mô tả, bản dự trù, biểu đồ hay bản thiết kế. Nhưng tất cả đều cùng thực hiện một điều căn bản: Chúng mang tới một hình ảnh về bề ngoài của một đối tượng nào đó, yếu tố ai và cái gì mà chúng ta thấy. Chương 10. Bao nhiêu người sẽ mua? các hình vẽ giải quyết vấn đề bao nhiêu. Phần thứ 2. Để trình bày vấn đề bao nhiêu, hãy sử dụng biểu đồ. Khủng hoảng khách hàng, lần này với con số. Chúng ta đã thấy được khách hàng của mình đã lưu ý được một vài đặc điểm riêng của họ và bắt đầu nghĩ về những điều mà họ có thể muốn có được từ phần mềm của công ty chúng ta. Đó là những thông tin tốt sẽ được sử dụng để giúp chúng ta tạo ra thay đổi trong kinh doanh. Một lần nữa, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Để trở nên có ý nghĩa, chúng ta cần biết mỗi loại khách hàng có bao nhiêu người, xác định họ sẵn sàng chi bao nhiêu cho những sản phẩm giống như chúng ta, thậm chí cố gắng lượng hóa xem họ cảm thấy thế nào về chúng ta và sản phẩm chúng ta không còn đề cập về ai và cái gì nữa. Giờ chúng ta phải xem xét vấn đề bao nhiêu. Bí quyết tư duy thị giác cho chúng ta biết rằng mình sẽ chuyển tới một biểu đồ. Các hình ảnh thể hiện số lượng, minh họa các chỉ tiêu đo lường và biểu diễn các so sánh dưới dạng số. Không giống như chân dung, hình vẽ mà chúng ta có thể tạo ra mà không cần bất cứ thông tin định lượng cụ thể nào cả. Các biểu đồ đòi hỏi phải có con số, hệ đo lường và dữ liệu. Sau ai và cái gì, tiếp theo chúng ta sẽ xem có bao nhiêu đối tượng. Với những con số tương đối nhỏ, não của chúng ta đếm rất nhanh. Với số lượng lớn hơn một chút, chúng ta đưa ra các ước đoán. Với số lượng thật lớn, chúng ta chỉ tự nhủ rằng rất nhiều để thể hiện những con số này cho người khác. Ta sử dụng một biểu đồ hay một cách thể hiện mang tính định lượng. Qua đó ta biến những con số trừu tượng thành các hình vẽ rõ ràng biểu diễn khối lượng. Biểu đồ, những quy tắc cơ bản. 1. Số liệu mới quan trọng nên hãy để nó lên tiếng. Nhiều người thấy các con số thật buồn tẻ nên làm cho đám biểu đồ nhộn nhịp bằng cách thêm mắm dặm muối. Hy vọng sẽ khiến bức hình trông thú vị hơn. Ở đây có 3 nhận định. Thứ nhất, những số liệu thông tuệ không bao giờ là tẻ nhạt, nếu những gì ta trình bày đồng điệu với khán giả. Dù do nó thể hiện chính xác điều mà họ mong đợi hay khai sáng cho họ, họ cũng sẽ không ngủ gật dưới chân. Thứ hai, ta luôn luôn trình bày ý kiến của mình với ít hình vẽ nhất có thể. Hãy hạn chế số lượng những bức hình Chỉ thể hiện một ý nhỏ hoặc kết hợp càng nhiều dữ liệu càng tốt vào một hoặc hai đồ thị đa biến. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau. Và thứ ba, thêm vào những hình mặt người không quá phức tạp, buồn, bình thường, mặt vui, ở những chỗ thích hợp mới thực sự làm tăng khả năng nhận thức. Hai, chọn mô hình đơn giản nhất để làm rõ ý kiến của mình. Phiên bản phần mềm bảng tính phổ biến nhất của năm nay có 99 lựa chọn vẽ biểu đồ khác nhau. Chắc chắn chúng ta sẽ bối rối, không biết nên sử dụng biểu đồ nào. Thật ra nó chỉ trông như có 99 biểu đồ mà thôi. Trên thực tế, nó chỉ có 4 cột, đường tròn và các bong bóng. Mọi thứ khác chỉ là các biến thể vui mắt của một trong những loại trên mà thôi. Nếu suy nghĩ theo cách này về bốn dạng biểu đồ, hẳn ta sẽ chẳng gặp khó khăn gì trong việc lựa chọn ra dạng phù hợp. Biểu đồ cột Để so sánh số lượng tuyệt đối của điều gì đó. Một ngàn quả táo so với tám trăm quả cam so với một trăm hai mưu quả lê. Biểu đồ đường và vùng Để so sánh số lượng tuyệt đối của hai chỉ tiêu hay khoảng thời gian. Ví dụ, bánh nướng có 1.000 quả táo, không quả cam và 60 quả lê. Trong khi bánh tạc hoa quả, có không quả táo, 800 quả cam và 60 quả lê. Chúng ta sẽ xem xét biểu đồ chuỗi thời gian trong các cơ cấu khi nào, chương 12. Biểu đồ tròn để so sánh số lượng tương đối của điều gì đó. Ví dụ, 52% táo. 42% cam và 6% lê. Biểu đồ bong bóng để so sánh hai hay nhiều biến. Ta sẽ xem xét biểu đồ này trong các cơ cấu vì sao, chương 14. Ba. Nếu bạn bắt đầu với một mô hình, hãy trung thành với một mô hình. Nếu biểu đồ của chúng ta có hệ tọa độ phù hợp để truyền tải các số liệu và được xây dựng bằng biểu tượng tiên nghiệm, Khán giả hẳn sẽ hiểu được nó ngay lập tức. Tuy nhiên, một khi họ đã học được cách đọc biểu đồ đầu tiên của chúng ta, đừng làm sáo động chế độ nhìn của họ bằng cách đột ngột bỏ luôn một trục, thay đổi dạng biểu đồ hay đưa ra cách tư duy theo một hướng hoàn toàn khác. Hãy xem việc trình bày một loạt các biểu đồ như một chuyến dạo chơi qua một vùng phong cảnh đẹp nhẹ nhàng và chuyển đổi đúng như mong đợi thì được. Đột nhiên bay về qua miệng vực thì không. Trở lại với tập đoàn Sachs, trong khi xây dựng chân dung khách hàng, ta đã thu thập dữ liệu ai? Giờ chúng ta cần một vài con số, bao nhiêu? Như ta thấy trong bảng theo dõi hoạt động bán hàng của công ty, cuối cùng, hóa ra chúng ta có những con số đó. Bởi vì chức vụ là một trong những ô thuộc bảng điền thông tin đăng ký phần mềm ta có một hồ sơ về số lượng của mỗi loại khách hàng. Nó ta định tạo ra một hình vẽ thể hiện cả khách hàng lẫn số lượng. Nó có thể trông như thế này. Nói theo kiểu số liệu, bức vẽ này không thể chính xác hơn. Nó giống như là chúng ta xếp hết tất cả các khách hàng vào bãi đỗ xe và chụp ảnh. Nhưng nếu không nói đến tính chính xác thì có một số vấn đề lớn ở đây. Thứ nhất, mặc dù ta có thể phân biệt được các loại riêng, Ta không thể nhìn thấy được cả nhóm vì họ bị trộn hết lẫn với nhau. Thứ hai, rất khó đếm. Chúng ta có thể nhìn thấy số lượng nhưng không thể nói chính xác hay làm bất cứ phép toán nào với bức hình này. Vậy, hãy vẽ các trục tọa độ và điền vào đó những con số tổng. Tốt hơn nhiều rồi. Với cách thể hiện này, chúng ta có thể phân loại và so sánh mỗi loại khách hàng tức thì. Ngay lập tức, ta thấy rằng Số kế toán nhiều hơn hẳn nhân viên kinh doanh, số kỹ thuật viên bằng khoảng một nửa nhân số nhân viên kinh doanh và rất ít lãnh đạo. Tuy nhiên, đó vẫn là một bức tranh khó vẽ. Điều chúng ta thực sự cần là một cách đơn giản hơn để thể hiện số lượng mà không phải vẽ từng người một. Hãy thử cách này. Nếu bỏ toàn bộ bức hình và chỉ đưa ra con số thôi thì sao? Ví dụ, tổng mỗi loại khách hàng lãnh đạo 4, nhóm kinh doanh 32, kế toán 156, kỹ thuật viên 15. Trục tung, ai trục hoành bao nhiêu? Chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn bức vẽ và thay bằng một bảng dữ liệu. Cái đó cũng cho chúng ta sự chính xác về mặt số học, nhưng đến mức toàn bộ tác động tức thì của hình ảnh. Đầu óc chúng ta sẽ mất vài giây để lường lên lượng xuống giữa các hàng và cột nhằm so sánh giữa số lượng khách hàng. Bản số liệu cũng không kèm theo miếng mồi nào để giữ trí nhớ hình ảnh của chúng ta. Nếu không thể nhớ được con số chính xác, chúng ta không thể có được một bức cảnh lớn hơn để phòng thân. Chúng ta cần một cái gì đó lai giữa cả hai. Điều gì đó kết hợp tốt nhất cả hai bức tranh với nhau. Một biểu đồ cột thì sao? Một biểu đồ cột sẽ giúp chúng ta thấy được cả hình vẽ và các con số. Chúng ta sử dụng một biểu đồ tròn để thể hiện số lượng tương đối so với tổng. Vậy đó, rất dễ để thấy chúng ta đang nói đến ai và có bao nhiêu mỗi loại. Hơn nữa, ta có các con số ngay ở đó. Ta thậm chí còn có cả những cột số lượng dễ tiếp thu để mắt có thể đọc ngay lập tức sổ so sách và tự động nhớ lại rất lâu sau khi ta đã quên hết các con số. Tôi không nhớ chính xác bao nhiêu, nhưng tôi biết có nhiều kế toán hơn nhân viên kinh doanh. Hoàn hảo. Nếu ta cần phải thấy chính xác tổng số của một cái gì đó, một biểu đồ cột chính là cách nên làm. Thấy được chính xác số lượng khách hàng chúng ta mới có thể làm một phần của chương trình. Điều ta thực sự cần biết là quan hệ tương đối giữa số lượng lãnh đạo mua sản phẩm của chúng ta so với kế toán và so với nhân viên kinh doanh. Đó là cách ta xác định được ai là người quan trọng nhất để tập trung vào với lượng ngân sách marketing đã định. Ví dụ, nếu ta chỉ có trong tay một chiếc bánh ngân sách marketing, ta cần phải biết lại ai là người nên hưởng miếng to nhất. Đó là lý do ta sử dụng một biểu đồ tròn Khi cần thấy quan hệ phần trăm với tổng thể, ta không còn nhìn thấy con số tổng nữa, thay vào đó, ta thấy số lượng của một loại khách hàng tương quan thế nào với những loại khác. Nếu khả năng mua phần mềm của tất cả các khách hàng là như nhau, ta sẽ muốn chi ngân sách marketing theo đúng những tỷ lệ phần trăm đó. Theo cách đó, ta sẽ biết mình đang rải đều tiền marketing cho tất cả các khách hàng Nhưng đó là một trong những khó khăn với một biểu đồ biểu diễn yếu tố bao nhiêu điển hình. Bởi vì nó chỉ thể hiện số lượng. Những khác biệt quan trọng khác có thể có giữa các hạng mục đang được đo lường rất dễ bị lãng quên. Nói cách khác, mặc dù các con số mà chúng ta thấy trong một so sánh về số lượng có thể chính xác, chúng vẫn có khả năng làm lạc hướng chúng ta. Ví dụ, nếu biểu đồ tròn trang 245 là thức đo duy nhất tôi có về số lượng khách hàng thì theo lý thuyết tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài giành 75% ngân sách marketing cho khách hàng kế toán bởi vì họ đại diện cho 75% người dùng để đăng ký nhưng điều đó rất có thể lại hoàn toàn không thể hiện được tình hình kinh doanh thực tế Khi tiếp tục xem xét doanh số giả sử chúng ta lật qua một lượt những đơn đặt hàng khi ô thực tế của khách hàng. Những PO này thể hiện số tiền trả cuối cùng và người trả tiền, không phải là người đăng ký phần mềm mà là người mua nó. Sử dụng một biểu đồ cột khác vì chúng ta đang nhìn vào con số tuyệt đối, không phải phần trăm. Ta thấy rằng trong năm trước, các khách hàng kế toán chi cho chúng ta 100.000 đô la, trong khi đó, nhóm nhân viên kinh doanh chỉ chi 5.000 đô la. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện một câu chuyện mới. Mặc dù nhóm kế toán đại diện cho 3/4 tổng số khách hàng đăng ký, họ chỉ mua nhiều hơn chút ít so với nhóm kỹ thuật viên. Về kích thước, nhóm này chỉ lớn hơn nhóm lãnh đạo. Thật thú vị. Ai ngờ được rằng những người làm về kỹ thuật lại mua nhiều đến thế. Để hiểu sự thật này, chúng ta sẽ phải nhìn vào một biểu đồ nữa. Lần này Hãy tính đến số lượng của mỗi loại khách hàng so với số tiền họ chi ra. Làm phép toán tổng số tiền chi ra chia cho số lượng mỗi loại khách hàng sẽ cho chúng ta biết thông tin sâu. Khi đưa vào xem xét số lượng khách hàng so với số tiền họ chi ra, ta thấy rằng mỗi vị lãnh đạo chi trung bình 5500 đô la cho phần mềm của chúng ta, một ghế sư trung bình chi 5300 đô la nhưng một cái toán trung bình chỉ chi 640 đô la. Trà nhìn xem, trong khi các lãnh đạo và kỹ thuật viên chi chiếm một nửa tổng số lực mua, mỗi cá nhân của các nhóm này lại có sức chi cá nhân gấp gần 9 lần so với các kế toán. Không có điều gì trong bất cứ dữ liệu nào ta xem. Lúc trước có thể dẫn ta đến điều này. Mặc dù biểu đồ này không nói cho chúng ta vì sao, các con số lại gây bất ngờ đến thế. Chắc chắn nó cũng đưa ra cho chúng ta nhiều điều để nghiền ngẫm. Có thể nhiều trong số những lượt mua của các kỹ thuật viên là mua hộ cho kế toán. Nếu như thế, những kỹ thuật viên này có sức chi cực lớn và chỉ có bốn lãnh đạo lại mua nhiều hơn cả họ. Nó cho chúng ta biết điều gì đó mới mẻ. Về việc ra quyết định mua của khách hàng, nó tập trung hoàn toàn không tương xứng ở hai nhóm khác biệt nhiều nhất. Nó cũng cho chúng ta biết rằng tốt hơn ta nên bắt đầu xem xét kỹ càng về quá trình mua của các kỹ thuật viên và các vị lãnh đạo. Tất cả những điều này gợi cho chúng ta về gốc rễ vấn đề kinh doanh của mình và đó là điều mà ta sẽ xem xét tiếp theo. Hình thức trình bày vấn đề ở đâu? Nhưng trước khi tới đó, hãy cùng ôn lại những bức tranh được vẽ ở đây, so sánh theo con số, biểu đồ tròn, biểu đồ cột. Chỉ là một trong vài số rất nhiều cách thể hiện vấn đề bao nhiêu. Như chúng ta thấy qua hình chân dung, những công việc kinh doanh khác nhau và những vấn đề khác nhau sẽ đòi hỏi những dạng biểu đồ thể hiện số lượng khác nhau. Nhưng cũng giống như các hình chân dung, tất cả chúng là biến thể của cùng một nền tảng. Tất cả đều là những phương thức để thể hiện cho chúng ta có bao nhiêu ai hay cái gì. Những đối tượng mà ta đã biểu diễn trong cơ cấu đầu tiên của mình. Cuộc chiến vì miếng bánh. Có một vấn đề với biểu đồ tròn. Chúng lâm vào một cuộc chiến. Có một cuộc chiến gây gắt kéo dài về hiệu quả truyền tải thông tin của biểu đồ tròn. Giữa các nhà thiết kế thông tin, một phía là những người nghĩ biểu đồ tròn rất ổn, dễ dựng với phần mềm phù hợp, đẹp mắt và dễ đọc. Phía bên kia trận tuyến là những người tin vào điều ngược lại. Thì dữ liệu được biểu diễn theo gắt mảnh, mắt của chúng ta thích ứng kém hơn so với việc biểu diễn theo trục ngang và dọc trong việc ước lượng chính xác những khác biệt theo tỷ lệ của các kích cỡ. Điều này đúng Do đó, chúng ta không bao giờ nên dùng tới biểu đồ tròn. Thật ra, cả hai dạng đều có thời điểm và vị trí thích hợp của mình và bằng chứng nằm ở chiếc bánh pizza. Nếu bạn đã từng dự tiệc sinh nhật của một bé mẫu giáo, bạn sẽ thấy các bé 6 tuổi không gặp khó khăn nào trong việc chọn ra miếng bánh to nhất. Nếu các bé có thể xác định được như thế thì chúng ta cũng có thể. Vì vậy, Nếu bạn thích pizza tròn hơn, cứ thoải mái sử dụng biểu đồ tròn. Nếu bạn muốn nó vuông vức, vẫn có một dạng biểu đồ tương ứng. Biểu đồ phần trăm theo tần, nó biểu diễn cùng một thông tin, chỉ cần trình bày nó trên một đường thẳng. Nếu sự khác biệt giữa các mảnh là rất quan trọng, nhưng lại quá nhỏ để có thể nhận ra bằng mắt thường, tốt hơn là bạn nên trở lại với một bảng dữ liệu không hình ảnh. Chương 11. Công ty chúng ta đang ở đâu? Những hình vẽ giải quyết vấn đề ở đâu? Hình thức 3: Để trình bày một vấn đề ở đâu, hãy sử dụng một sơ đồ. Lần theo sơ đồ. Những con số ta nhìn vào ở chương trước thể hiện rằng các vị lãnh đạo và kỹ thuật viên trong các công ty bán hàng của ta có số lượng mua không tương xứng. Điều đó thật thú vị và bất ngờ. Ta vẫn luôn giả định rằng kế toán mới là những người mua nhiều phần mềm của mình nhất vì dính họ sử dụng nó. Bất ngờ này khiến ta băn khoăn, liệu mình có thực sự hiểu hệ thống cấp bậc trong công ty của khách hàng hay không? Hóa ra các kỹ thuật viên lại có ảnh hưởng lớn hơn ta vẫn nghĩ. Cho vậy, bây giờ ta xét tới vấn đề ở đâu? Không phải là ở đâu về mặt địa lý như ai ở vị trí nào trong tòa nhà nào hay thành phố nào, mà là một vấn đề về cơ cấu. Ta muốn thấy các kỹ thuật viên khớp vào vị trí nào trên cây quyết định trong tổ chức khách hàng so với kế toán, nhân viên kinh doanh và lãnh đạo của công ty đó. Điều ta cần bây giờ là một sơ đồ cơ cấu công ty khách hàng. Và mặc dù nó không hẳn là một tấm bản đồ địa lý, ta sẽ tạo ra nó như thể nó là một tấm bản đồ địa lý. Sau bao nhiêu, chúng ta xem các đối tượng ở đâu, trong mối quan hệ hổ tương, ta lưu ý vị trí của chúng, các hướng tương đối và khoảng cách. Để thể hiện sự định vị này cho ai đó khác, ta dùng sơ đồ để biểu diễn cách sắp xếp sự gần gũi, phần trùng nhau, khoảng cách và phương hướng. Và điều này không chỉ áp dụng cho địa lý. Các sơ đồ khiến cho tất cả các loại ý tưởng về quan hệ không gian của các đối tượng trở nên rõ ràng đến bất ngờ. Nhờ tính đa dụng, sơ đồ là hình thức linh hoạt nhất trong sáu cơ cấu trình bày, nghĩa là các loại sơ đồ có thể trông không hề giống nhau. Thực sự, đúng là như vậy nhất là theo cách mà chúng ta sẽ tiến hành để tạo ra chúng và những mối quan hệ không gian mà chúng minh họa. Ta hãy bắt đầu bằng việc vẽ ra đặc điểm nổi bật nhất trong cảnh quan của mình, dù đó là một ngọn núi, một con người hay một ý tưởng và xác định rõ ràng một hệ tọa độ. Khi đó ta sẽ dễ dàng tiến xa thêm và bổ sung thêm một nhiều các đặc điểm chi tiết, đưa thêm các lớp dữ liệu bổ sung lên trên để thể hiện mọi thứ Từ các đường biên và khoảng cách tới các mối liên hệ và những đặc điểm chung. Sơ đồ là hình thức tư duy thị giác quen thuộc nhất của chúng ta. Từ các sơ đồ tổ chức ai cũng biết vẽ. Sơ đồ Venn ai cũng hiểu. Tới những bản đồ kho báu cổ kỹ ai cũng muốn được xem. Sơ đồ là hình thức mà chúng ta sử dụng nhiều nhất. Sơ đồ, những nguyên tắc cốt yếu Mô. Tất cả mọi thứ đều có đặc điểm địa lý. Bất cứ thứ gì được tạo nên từ nhiều thành phần riêng biệt. Ví dụ, các thành phố, sông ngòi, khái niệm và ý tưởng đều được thể hiện dưới dạng sơ đồ. Nhiệm vụ của một người tư duy trực quan là đặt câu hỏi: Nếu những ý tưởng hay danh từ, khái niệm, yếu tố thành phần này là các quốc gia thì biên giới của chúng sẽ ở đâu? những con đường nào sẽ nối chúng với nhau. Hai. Phía bắc là một trạng thái tư duy. Ta đã quen nghĩ đến những sơ đồ với một hệ trục bắc nam và đông tây để thể hiện các địa điểm và đối tượng nào được đánh dấu dựa trên vị trí tương đối trong không gian. Ta có thể tạo ra các sơ đồ về hầu như bất cứ điều gì nhờ những bộ đôi đối lập khác tốt xấu với đắt rẻ, cao thấp với thắng thua. Thật ra, thách thức duy nhất với hầu hết các sơ đồ là tìm được hệ tọa độ có ý nghĩa. Sau đó, việc đánh dấu các cục mốc sẽ rất giản đơn. Sơ đồ đông tây nam bắc. Sơ đồ tốt xấu, đắt rẻ. Sơ đồ trên dưới, trái phải. 3. Nhìn xa hơn, đứt thang thứ bậc hiển nhiên. Những sơ đồ cấp bậc là các công cụ tuyệt vời Để vẽ nên sơ đồ thể hiện thứ quyền kiểm soát của một tổ chức và để chỉ ra ai chịu trách nhiệm cho việc gì. Nhưng khi muốn tìm hiểu vị trí thực sự của những mối quan hệ quyền lực mơ hồ hơn nhưng cũng có tác động mạnh hơn thì một sơ đồ ảnh hưởng dạng bong bóng và dạng liên kết lại là một công cụ tốt hơn. Dữ liệu để tạo ra một sơ đồ như vậy luôn khó thu thập hơn nhưng rất hữu ích. Khi cần hiểu về bộ máy hoạt động trong một tổ chức, một lần nữa, hãy cùng quay lại với tập đoàn SAS. Nhờ biết kiếp, chúng ta đều biết rằng một vấn đề ở đâu, đòi hỏi phải có một sơ đồ. Và khi thực hiện các bước của mô hình Swift, chúng ta tư duy đơn giản, định tính, theo viễn cảnh, một cách riêng biệt và giữ nguyên trạng. Ta thấy mình sẽ phải tạo ra một bức vẽ đâu đó giữa mô hình khái niệm vẽ một bản đồ kho báu thể hiện cấu trúc của một công ty. Chúng ta cũng biết rằng, cái tốt nhất để bắt đầu một bản đồ là vẽ đặc điểm nối bật nhất. Trong trường hợp công ty khách hàng của chúng ta, đặc điểm này là bộ phận kế toán khổng lồ, nhà máy của toàn bộ hoạt động của họ. Chúng ta khởi đầu sơ đồ về cơ cấu hoạt động kinh doanh của khách hàng bằng đặc điểm nổi bật nhất, hoạt động kế toán khổng lồ của họ. Mặc dù đó là vị trí của tất cả các kế toán, nhưng ta đã biết rằng đó không phải là nơi trú ngụ của những người mua mà ta nhắm tới. Vì vậy, hãy vẽ thêm nhánh và bổ sung các bộ phận khác. Hình vẽ kế tiếp, xung quanh xưởng kế toán là các bộ phận quản trị, kinh doanh và hỗ trợ. Ta cũng biết rằng tất cả các nhánh này được điều hành như một vương quốc nhỏ. Vậy nên hãy thêm vào các đường biên Để thấy ai ở trên ai và ai không hề chia sẻ đường biên nào cả. Trên hình thể hiện tiếp theo, các đường biên cho chúng ta thấy rằng bộ phận kinh doanh là một quốc gia tự trị, trong khi nhóm vận hành, kế toán và kỹ thuật có cùng biên giới. Trong thế giới thực, các nước láng giềng thường được nối với nhau bằng những con đường và điều này cũng đúng với khách hàng của chúng ta. Hãy nhờ một nhân viên kinh doanh của chính chúng ta Ngươi hiểu mọi việc được điều hành thế nào trên vùng đất của khách hàng, giúp ta vẽ sơ đồ cho những con đường liên bộ phận này. Hình kế tiếp thể hiện, theo những gì nhân viên kinh doanh của chúng ta hiểu về tổ chức của khách hàng, hãy vẽ sơ đồ những con đường giữa các bộ phận. Chà, không có con đường nào giữa kinh doanh và kế toán, không có quan hệ trực tiếp nào đồng nghĩa với ít ảnh hưởng, tức là Nhiều khả năng cả hai bộ phận không có tác động gì tới quyết định mua của nhau. Được rồi, ta đã có bản đồ, giờ hãy xem kho báu ở đâu. Hình vẽ sơ đồ cấu trúc kinh doanh của khách hàng, dấu X là điểm chôn kho báu. Những người mua phần mềm của chúng ta dấu X trên quản trị và hỗ trợ kỹ thuật. Giờ ta đã hiểu, cơ cấu bộ phận của khách hàng Điều này cho chúng ta một cái dình khái quát hiểu ích Nhưng điều chúng ta thực sự cần Là mối quan hệ cấp bật giữa các lãnh thổ đó Ai quyết định điều gì Và ai ảnh hưởng tới ai Vậy hãy vẽ một tấm bản đồ khác Của cùng một lãnh địa Nhưng lần này ta tập trung vào quyền lực thực sự Con người Chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề theo cùng một cách Bắt đầu với đặc điểm nối bật nhất Trong trường hợp này là Mark, CEO. Vì sẽ thể hiện tất cả những người khác có liên quan tới Mark G, ta cần thiết lập một hệ tọa độ xung quanh cô. Một địa điểm nào đó để vẽ ra những đặc điểm nối bậc tiếp theo. Mary, giám đốc kinh doanh, và Midred, giám đốc vận hành. Tiếp theo, ta sẽ vẽ thêm tầng quản lý cấp trung gồm Morgan, Tom, Dick và Beth những người gác cổng thực sự của các lãnh thổ kinh doanh. Cuối cùng, ta quyết định xóa đi hệ trục vì chúng làm cho mọi chuyện phức tạp và thật tình, ai mà không biết đâu là hướng lên trên trong một sơ đồ tổ chức. Sau đó ta vẽ thêm những nhân viên bình thường khác. Hay thật, đến lúc này mà vẫn chưa thấy các kỹ thuật viên đâu. Một lần chót và rồi họ cũng xuất hiện, tận dưới cùng, cách rất xa Macri và các vị lãnh đạo và hầu như không có kết nối nào rõ ràng với các nhóm kinh doanh. Thêm tiêu đề và ta đã xong. Một sơ đồ tổ chức của khách hàng thể hiện rõ vị trí của mỗi nhóm trong quan hệ với các nhóm khác. Sơ đồ cấu trúc kinh doanh của khách hàng. Ta đã có một sơ đồ hoàn chỉnh về cơ cấu cấp bậc của tổ chức khách hàng qua hình ảnh Cấp thứ nhất: Marie. Thứ hai: Marie và Midred. Cấp thứ ba: Morgan, Tom, Dick và Beth. Cấp thứ tư: Morgan phụ trách kinh doanh. Tom và Dick phụ trách khách hàng đặc biệt. Kế toán: Beth phụ trách Henry và ship. Tầng 4, Henry phụ trách kinh doanh kỹ thuật và Ship tầng 5, Ship phụ trách hỗ trợ kỹ thuật. Các sơ đồ tổ chức như thế này là một trong những ví dụ tốt nhất của sơ đồ kinh doanh trình bày yếu tố ở đâu. Tạo ra một sơ đồ như thế này cho thấy việc thể hiện rõ ràng mối quan hệ trong không gian của các đối tượng là rất đơn giản. Hơn nữa, tất cả mọi người trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt bao gồm cả những người tuyên bố tôi không giỏi về hình ảnh, đều có thể tự tin thể hiện sơ đồ tổ chức. Thật ra, nếu ai đó có yêu cầu ta phác họa cách thức hoạt động của công ty mình, hình vẽ đầu tiên và có lẽ duy nhất của ta sẽ là một sơ đồ tổ chức theo thứ bậc từ trên xuống dưới. Chúng ta đều đã thấy các sơ đồ tổ chức, đều hiểu chúng và đủ hạnh phúc với vị trí của mình trên biểu đồ đó hay không? Ta đều yên lòng khi thấy bản thân và những người ta biết hiện diện vững chãi trên một cấu trúc rõ ràng như vậy. Bởi vì sơ đồ tổ chức mang lại cho ta sự tự tin về trật tự của thế giới. Ta nghi ngẫm chúng thật kỹ, tin rằng chúng phản ánh chính xác tác động lẫn nhau của mọi người trong tổ chức. Niềm tin này dù đúng đắn Để khiến sơ đồ tổ chức luôn là hình vẽ yêu thích trong giới kinh doanh, nhưng đồng thời có thể khiến chúng lệch hướng nghiêm trọng. Thật ra điều hay nhất trong một sơ đồ tổ chức lại là điều mà nó không biểu hiện ra, nhưng để thấy được điều đó, chúng ta phải nhìn theo một cách khác. Nhìn lại vào sơ đồ tổ chức, ta thấy ngay một điều bất thường. Theo những con số ta có, các vị lãnh đạo và các kỹ thuật viên là những người mua lớn nhất, nhưng về mặt tổ chức, họ lại cách xa nhau nhất và sơ đồ cơ cấu công ty đầu tiên của chúng ta không thể hiện bất cứ con đường trực tiếp nào kết nối họ với nhau. Ta có thể dừng ở đây và nói rằng giờ mình có hai mục tiêu bán hàng riêng biệt trong cùng một công ty khách hàng. Mỗi nhóm lại đòi hỏi một cách marketing khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên làm rõ mối quan hệ giữa hai nhóm này. Nhờ hiểu rõ hơn mối liên hệ, có lẽ chúng ta sẽ đi tới được một phương pháp marketing duy nhất, đơn giản, tiết kiệm chi phí mà lại hấp dẫn đối với cả lãnh đạo lẫn kỹ thuật viên. Điều này nghe có vẻ khó, nhưng chắc chắn đáng công sức bỏ ra nếu ta có thể tìm được sợi chỉ xuyên suốt. Chúng ta rơi vào thế bí cho đến khi chính nhân viên bán hàng của chúng ta Người thực sự biết cách hoạt động ở đó. Kể câu chuyện của Jason, một thần đồng của một bộ phận kỹ thuật. Hóa ra Jason sau hai năm được đào tạo nghề kỹ sư và đang làm công việc đầu tiên tại công ty khách hàng của chúng ta là một thiên tài sửa máy tính sách tay. Anh ta nổi tiếng đến mức mọi người đều gọi anh ta khi gặp vấn đề và Jason đã giải quyết được nhiều vấn đề cho Mildred đầu não của mọi hoạt động. Đến nỗi cô tin tưởng vào hiểu biết kỹ thuật của Jason trong mọi vấn đề công nghệ. Vì thế, có một mối liên hệ, Jason, người ở vị trí thấp nhất trên cột chức vị lại hóa ra là người chịu trách nhiệm lớn nhất về kỹ thuật cho toàn công ty. Giờ ta đã thấy được cả điểm yếu và điểm mạnh của một sơ đồ tổ chức truyền thống, bởi vì nó chỉ thể hiện cơ cấu chính thống Nó không làm rõ được nhiều mối quan hệ thực sự là điều khiển mọi việc. Một lần nữa, khi sơ đồ tổ chức được vẽ xong, nó trở thành xương sống vững chãi để vẽ thêm các phạm vi ảnh hưởng thực sự. Kích thước là một trong những dấu hiệu thị giác mà chúng ta vận dụng không chút ngần ngại. Để có một hệ thống tin bên trên sơ đồ tổ chức này, chúng ta nên sử dụng kích thước như một cách xác định nhanh chóng ảnh hưởng thực sự của Jason trong nội bộ của công ty khách hàng ta sẽ dùng lại sơ đồ đó cũng như hình tròn có kích thước khác nhau để xác định điều này Chúng ta đã tìm ra mối nối còn thiếu Jason Nếu những người ra quyết định trong khắp công ty đều lắng nghe Jason, điều đó biến anh ta thành nguồn ảnh hưởng to lớn trong các quyết định đầu tư cho công nghệ. Dù trực tiếp mua hay không, anh ta chắc chắn có ảnh hưởng tới việc đó ngay cả trong nhóm kỹ thuật và kế toán, vốn chiếm phần lớn trong tổng số lực mua cũng như trong giới lãnh đạo, những người có giá trị mua trên mỗi cá nhân lớn nhất. Khi đã biết được tầm ảnh hưởng của anh ta, thì điều quan trọng là tìm hiểu xem Jason nói những điều tích cực hay tiêu cực về một quá sản phẩm phần mềm cụ thể. Với điểm xuất phát này, phải trở lại với bức chân dung ta đã vẽ để thể hiện mối bận tâm của mỗi khách hàng khi lựa chọn phần mềm. Tuy nhiên, lần này hãy cố gắng tạo ra những mối liên hệ. Có lẽ chúng ta sẽ thấy được điều gì khiến Jason gật đầu. Bắt đầu từ trên cùng, ta nhớ lại rằng các vị lãnh đạo muốn có sự an toàn. Ta nhớ lại rằng kế toán muốn có sự tin cậy. Điều này trùng một chút với sự an toàn. Jason lang thang qua tất cả các cấp bậc trong công ty, biết rằng phần mềm tốt nhất không chỉ đáp ứng các tiêu chí linh hoạt của mình, dễ kết nối với các hệ thống khác và dễ cập nhật, nó còn phải đáp ứng nhu cầu của các vị lãnh đạo và kế toán. Những điều Jason biết rõ, vì anh chính là người phải nghe chúng mỗi khi có trục trặc xảy ra. Sơ đồ này được gọi là sơ đồ Venn và nó được dùng để thể hiện những phần trùng nhau giữa bất cứ loại đối tượng, thậm chí ý tưởng nào. Sơ đồ Venn thuộc loại sơ đồ khái niệm, trông không giống chút nào với bản đồ kho báu lẫn sơ đồ tổ chức mà chúng ta vừa tạo ra. Nhưng thực hiện cùng một chức năng đó, chúng thể hiện cùng một cách thấy ở đâu, chúng cứ cùng hệ tọa độ, không gian, trên, dưới, trái, phải, trước, sau và thể hiện cùng một điều vị trí tương đối của một vài đối tượng trong không gian. Bởi vì sơ đồ Venn đã tỏ ra hiệu quả khi cho chúng ta thấy điều mà Jason tìm kiếm ở một phần mềm kế toán, ta hãy sử dụng một sơ đồ khái niệm tương tự nhưng tỉ mỉ hơn để mô hình hóa những thành phần cơ bản của phần mềm quản lý kế toán siêu hạng Super Account Manager Sam của chúng ta. Hình vẽ này sẽ cho thấy chúng ta có thể cải thiện hệ thống ở đâu. Để đáp ứng được các tiêu chí mà Jason đặt ra cho một phần mềm kế toán hoàn hảo, an toàn, tin cậy và linh hoạt. Giống như bất cứ thử thách thị giác nào, chúng ta bắt đầu với việc nhìn. Do vậy, ta sẽ soạn ra một danh sách các thành phần chính của Sam. Mặc dù danh sách này đã được phân loại, ta vẫn chưa thấy được các mối liên hệ giữa các thành phần. Chúng ta biết rằng Cách tốt nhất để khởi đầu một sơ đồ là vẽ ra đặc điểm nối bật nhất. Trong trường hợp này, một cuối cùng trong danh sách, công cụ quản lý kế toán, trái tim của hệ thống có vẻ hứa hẹn. Vậy, nếu nó đúng là trái tim thật, hãy vẽ nó ở vị trí trung tâm. Trái tim của bất kỳ hệ thống nào cũng kết nối với tất cả các thành phần chính. Vậy ta hãy vẽ tên của các hạng mục xung quanh nó. Dường như sơ đồ nhân viên, nhân viên và hồ sơ khách hàng, khách hàng ngang nhau, thể vẻ chúng ở cùng một cấp độ. Công cụ báo cáo và công cụ ngân hàng cũng tương tự. Đó là một cách để xem xét các thành phần cơ bản trong phần mềm của chúng ta và nó trông rất giống một sơ đồ Venn, nhưng nhiều bộ phận hơn và không có nhiều phần trùng lên nhau. Khi đã có các hạng mục chính, ta có thể thêm các thành phần phụ Và khi đó, các mối liên hệ giữa các thành phần vốn không hiện diện trong danh sách ban đầu bắt đầu xuất hiện. Khi đã có được một cách để thực sự nhìn vào gói sản phẩm phần mềm của mình, hãy vẽ ra những khu vực mà chúng ta cần cải thiện để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của khách hàng. Để cải thiện độ an toàn, ta cần tăng cường sự bảo vệ quanh những khu vực mà các thông tin quan trọng vào và ra. Các thành phần ngân hàng có kết nối với các hệ thống độc lập và các ngân hàng, các thành phần báo cáo. Cung cấp thông tin cho các trang web có cài mật khẩu. Tương tự, bây giờ chúng ta có thể xác định rõ ràng những thành phần mà ta cần sửa đổi nhằm cải thiện độ tin cậy. Có thể kể đến tính toán kết quả kinh doanh và công cụ quản lý kế toán. Điều quan trọng nhất từ quan điểm của Jason Bây giờ ta có thể sử dụng sơ đồ về hệ thống này để xác định mình cần cải thiện độ linh hoạt ở đâu. Như ta có thể thấy, các thành phần tương tác với nhau ở rất nhiều lĩnh vực và chính ở những mối liên hệ đó, ta có thể thực hiện những thay đổi lớn. Vậy là rõ, nếu muốn thay đổi phần mềm của mình, chúng ta sẽ cần bắt đầu từ những khu vực này. Những sơ đồ này cho chúng ta thấy không chỉ nên mình nên tập trung để cải thiện mà còn thấy hệ thống của mình phức tạp đến đâu, để tạo nên nhiều thay đổi, chúng ta sẽ phải thực hiện một dự án lớn. Một dự án cần nhiều tháng để hoàn thành. Trong chương tiếp theo về đường thời gian, chúng ta sẽ xem một dự án chiếm bao nhiêu thời gian và khi nào ta cần phải hoàn thiện bước tiếp theo. Chương 12. Khi nào ta có thể thực hiện các điều chỉnh những mức vẽ giải quyết vấn đề khi nào Hình thức 4. Để trình bày một vấn đề khi nào, hãy sử dụng một đường thời gian. Từng bước 1. Bây giờ, ta đã thấy những thay đổi ở đâu sẽ khiến phần mềm của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua lớn nhất của mình. Giả sử, ta có thể thuyết phục ban quản trị rằng Tiến hành những thay đổi đó là cách thích hợp để tăng doanh số, một giả thuyết lớn, nhưng là giả thuyết mà ta sẽ giải quyết khi tới phần vì sao. Câu hỏi tiếp theo sẽ là mất bao nhiêu thời gian? Hai tuần, vài tháng, một năm hay thậm chí hơn để thực hiện nâng cấp. Rõ ràng, giờ chúng ta đang đối mặt với vấn đề khi nào và bí kíp nói với chúng ta rằng Hãy xác định nó bằng một đường thời gian. Sau khi đã thấy được vấn đề ở đâu và khi thời gian trôi qua, ta thấy các đối tượng thay đổi theo cả ba cách đã đề cập: về chất lượng, về số lượng và về vị trí. Để trình bày những thay đổi này cho ai đó khác, ta sử dụng một đường thời gian để thể hiện những trạng thái khác nhau của các đối tượng tại những thời điểm khác nhau hay mối quan hệ của các đối tượng đó qua thời gian. Đường thời gian, những quy tắc cốt yếu. 1. Thời gian là con đường một chiều. Mặc dù các cuộc thảo luận về không gian bốn chiều và bản chất nền tảng của thời gian có thể rất hấp dẫn, chúng chẳng liên quan mấy tới giải dạng vấn đề điển hình mà ta vẫn gặp trong kinh doanh. Vì mục đích của mình, chúng ta sẽ quy ước thời gian như một đường thẳng luôn dẫn từ ngày hôm qua tới ngày mai và luôn chạy từ trái sang phải. Mặc dù quy ước thứ nhất có thể không đúng đối với các nhà du hành thời gian và quy ước thứ hai chỉ là một thói quen, cả hai đều rất hữu ích với vai trò là những tiêu chuẩn mà chúng ta đều có thể nhận ra và đồng ý. 2. Những đường thời gian lặp lại sẽ tạo ra các vòng đời. Con gà và quả trứng Các chu kỳ marketing lên và xuống, ngày thành tháng, tháng thành năm, các dòng thời gian liên tục lặp đi lặp lại. Khi ấy ta gọi chúng là các vòng đời và thể hiện chúng bằng một hình tròn vô tận hoặc bằng một mũi tên ngược trở lại điểm đầu để phục vụ mục đích của chúng ta. Dòng thời gian có lặp lại hay không chẳng quan trọng. Chúng ta vẫn sẽ vẽ nó theo cùng một cách. Nếu không thể xác định được điểm xuất phát, ta sẽ chọn một mốc chín ở bất cứ đâu trên chiều dài chu kỳ và bắt đầu tại đó. Ba tròn và thẳng. Một cái thước kẻ được tạo thành từ một đường đơn lẻ, còn chiếc đồng hồ cũng giống thước kẻ tự uốn cong mình lại. Tuy đường thời gian dạng tròn thể hiện sự lặp lại của một vòng đời chính xác hơn theo nhiều cách, việc sử dụng một đường thẳng vẫn hiệu quả hơn. Nó không chỉ dễ vẽ hơn nhất là khi các bước đều đi kèm với nội dung chi tiết mà còn dễ đọc và dễ nhớ hơn. Các đường thời gian dạng tròn và các loại lịch giống như của người Aztec cổ đại và các nhà chiêm tinh hiện đại. Rất hay, nếu mục tiêu căn bản của bạn là nhấn mạnh đặc tính lặp đi lặp lại của một chu kỳ cụ thể. Nhưng kể cả khi đó, bạn cũng nên tạo ra một phiên bản dạng đường thẳng để có thể thêm vào các chi tiết. Để lập đường thời gian cho tập đoàn SAS, chúng ta cần bắt đầu với một hệ tọa độ. Và bởi vì một đường thời gian thể hiện mối quan hệ của các sự vật theo thời gian, việc đó rất đơn giản. Ta bắt đầu ở hiện tại và thể hiện thời gian trôi qua khi dịch chuyển dần sang phải. Bởi vì đến lúc này, chúng ta đã phát triển phần mềm trong một thời gian dài và biết chính xác phải bắt đầu ra sao. Hãy khởi đầu đường thời gian này ở vị trí xuất phát. Khám phá. Ở Sachs, chúng ta bắt đầu mỗi dự án bằng cách quy định vấn đề chung cần xác định. Ta gọi đó là giai đoạn khám phá và chúng ta vốn đã bắt đầu hành trình từ đó. Từ lâu, tìm cách khiến phần mềm của mình hấp dẫn hơn với Jason. Quy trình phát triển phần mềm của công ty chúng ta khi để nắm được vấn đề, ta bắt đầu đi đến các giải pháp khả thi. Ta gọi giai đoạn này là thiết kế ý tưởng. Và đó là khi chúng ta chỉ rõ mình sẽ tạo dựng những gì. Sau khi thiết kế giải pháp, chúng ta cần xây dựng nó. Đó là khi giai đoạn phát triển bắt đầu, lập trình cho các chi tiết cấu thành phần mềm và toàn bộ ứng dụng. Khi đã viết xong, chúng ta cần kiểm tra lại rồi kiểm tra và kiểm tra lần nữa. Vì vậy, giai đoạn tiếp theo không là gì khác ngoài kiểm tra, kiểm tra lỗi, kiểm tra vòng 1. Thử nghiệm với một nhóm khách hàng nhỏ và cuối cùng là thử nghiệm với một nhóm lớn hơn. Khi đó hoàn thành khâu kiểm tra và tất cả các lỗi đã được xử lý, chúng ta sẽ sẵn sàng tung sản phẩm ra thị trường. Giai đoạn cuối cùng này được gọi là triển khai. Bởi vì đó là khi chúng ta gói gém phần mềm và giao nó đến tay khách hàng để họ đưa vào và sử dụng. Đó cũng là lúc chúng ta chuyển giao ứng dụng cho bộ phận hỗ trợ khách hàng. Như thế, ta có thể trở lại và bắt tay vào phiên bản tiếp theo. Chính là nó, trong thời gian phát triển phần mềm của chúng ta mang các đặc điểm đơn giản, định tính, thực thi, riêng biệt, nguyên trạng, chính là điều mà mô hình Swift khuyến chúng ta nên dùng. Nếu người nghe mới tham gia vào công nghiệp phần mềm và thích được nhìn thấy những bước lớn, đây là một xuất phát điểm hữu ích. Nhưng ở đây, ta phải đưa thêm vào rất nhiều chi tiết nữa nếu muốn đưa đường thời gian vào triển khai. Vậy, hãy lấy mô hình tổng quan đơn giản, đó làm điểm xuất phát và vẽ lại nó. Lần này tập trung vào tính phức tạp và định lượng. Điều đầu tiên còn thiếu trong đường thời gian trước là nó không phản ánh chính xác thời gian, nó thể hiện các bước qua thời gian nhưng không thể hiện mỗi bước thực tế phải kéo dài bao lâu. Do đó, việc đầu tiên ta cần làm là kéo dài các mũi tên giai đoạn để thể hiện khoảng thời gian tương đối. Kế hoạch dự án ra mắt phần mềm của tập đoàn SAS. Các giai đoạn. Thứ nhất, khám phá. Tới giai đoạn 2, thiết kế ý tưởng tới giai đoạn 3 phát triển, giai đoạn 4 kiểm tra, giai đoạn 5 triển khai. Năm giai đoạn cần những khoảng thời gian khác nhau để hoàn thiện. Giai đoạn triển khai dài hơn gấp đôi so với bất cứ giai đoạn nào khác. Kinh nghiệm quá khứ giúp chúng ta ước lượng tốt về số tuần và tháng cần để hoàn thiện mỗi giai đoạn trên thực tế, nên nó có thể vẽ ra một tấm lịch. Thêm lịch vào khiến đường thời gian chính xác hơn. Từ tháng 1 đến tháng 10, trên năm giai đoạn: khám phá, thiết kế ý tưởng, phát triển, kiểm tra, triển khai. Sẽ có nhiều người tham gia vào dự án này, vậy nên hãy tạo một danh sách các nhóm dự án và đưa vào một cột ở bên. Từ đó chúng ta có thể điền thêm các hoạt động cụ thể của họ trong mỗi giai đoạn. Vậy là chúng ta vừa thiết lập được hai trục tọa độ giống hệt những gì đã làm đối với biểu đồ và sơ đồ trước đó. Nhưng lần này chúng ta còn có hai kiểu thông tin khác nhau được thể hiện trên cùng một sân chơi. Ai, các nhóm và khi nào, đường thời gian. Với hai trục này, ta có thể điền thêm vào yếu tố cái gì, bắt đầu với những cột mốc quan trọng đánh dấu sự kết thúc và khởi đầu của giai đoạn. Làm sao chúng ta biết được Khi nào mình thực sự chạm đến một trong các cột mốc đó? Chúng không phải là những vật thể, chúng chỉ là những thời điểm được định trước, cách để ta biết mình theo kịp tiến độ là đánh giá những gì mình đã thực sự hoàn thành. Với trường hợp một dự án, những thành quả vật chất đó được gọi là thành phẩm. Ví dụ, khi nhóm tác nghiệp đã hoàn thiện xong hồ sơ, nghiệp vụ nền tảng, nhóm thiết kế làm xong, nghiên cứu nhu cầu người dùng còn nhóm bán hàng và marketing hoàn thành nghiên cứu thị trường. Chúng ta có thể nói rằng mình đã đạt tới cột mốc làm rõ vấn đề và có thể bắt đầu giai đoạn thiết kế ý tưởng. Dù việc nhận ra khi nào tới hạn phải có hành phẩm rất quan trọng cho quá trình lên kế hoạch. Chúng ta cũng phải thấy được những yêu cầu cần có để tạo ra chúng. Đó là khi ta cần tới biểu đồ chủ ý công việc và xác tác vụ mỗi nhóm sẽ tuân thủ Để biết mình phải làm gì nhằm hoàn thành sản phẩm, thêm vào các biểu đồ chuỗi công việc sẽ giúp hoàn thiện biểu đồ dòng thời gian chi tiết này và bây giờ ta có thể biết dự án sẽ kéo dài bao lâu. 9 tháng từ khi khởi động để đưa được phần mềm đến với khách hàng. Giờ ta đã thấy được lượng thời gian cần có để nâng cấp ứng dụng của mình. Với 1 triệu đô la một tháng cho lương và chi phí cho tất cả các thành viên trong nhóm. Như vậy Chúng ta cần 9 triệu đô la. Đó là một khoản không nhỏ so với quy mô của một công ty. Vậy trước khi trình lên lãnh đạo, ta hãy so sánh 9 triệu đô la này với chi phí của các chu kỳ phát triển trước đây. Để thấy được điều này, chúng ta sẽ dùng đến cơ cấu tổ hợp đầu tiên, biểu đồ chuỗi thời gian. Đây là cơ cấu trình bày mà chúng ta chưa gặp bao giờ. Tuy nhiên lại rất quen thuộc. Nó đơn giản là sự kết hợp của một biểu đồ bao nhiêu và một đường thời gian khi nào. Hai hình thức ta đã biết rất rõ. Một biểu đồ chuỗi thời gian thể hiện số lượng của một điều gì đó thay đổi theo thời gian. Hình thức này kết hợp hệ tọa độ của hai hình thức cơ sở để thể hiện sự tăng lên và giảm xuống của giá, tỷ lệ, số lượng, nhiệt độ, bất cứ điều gì có thể đo lường được tại nhiều thời điểm khác nhau. Trục hoành biểu thị thời gian và như trong bất cứ biểu đồ nào khác, trục tung thể hiện số lượng. Với những trục tọa độ này, ta có thể bắt đầu điền vào chi phí phát triển từ những năm trước. Dữ liệu mà ta có thể thu thập được từ các hồ sơ quản lý dự án trước đây. Tập đoàn SAS bắt đầu hoạt động với phiên bản đầu tiên của phần mềm siêu quản trị kế toán SAM từ năm 1996. Trong năm đầu tiên đó, chỉ tốn chưa đến 500.000 đô la để tạo ra Sam phiên bản 1. Với một nhóm 10 người làm việc ca đêm và cả dịp cuối tuần. Trong gần 1 năm, chi phí của phiên bản 2 được ra mắt 2 năm sau, gấp 4 lần, lên tới 2 triệu đô la. Lý do đơn giản, nhóm đã tăng lên thành 40 người và nhiều người thì tốn nhiều tiền hơn. Đến năm 2000, để cho ra đời Samba, phiên bản đã đưa SAS lên vị trí hàng đầu trong ngành. Công ty đã tốn đến 6 triệu đô la. Đến thời kỳ bong bóng dotcom, toàn bộ thị trường đều đi xuống và tập đoàn SAS phải cắt giảm nhân viên để đủ sống thoi thóp. Chúng ta đã xoay sở để tiếp tục cho ra mắt các phiên bản nâng cấp của Samba nhưng chi phí phát triển lại giảm vì các nhóm bị co lại và với mỗi lần ra mắt, công ty lại càng ít tham vọng hơn. Kể từ đó, chi phí phát triển đã tăng lên theo mỗi lần ra mắt Sam 6, ra mắt năm 2006, tiêu tốn hơn 6 triệu đô la, vượt qua con số lớn nhất là vào năm 2000. Dựa trên xu hướng từ năm 2002 Hóa ra con số 9 triệu đô la hoàn toàn phù hợp với dự tính của chúng ta. Tuy nhiên, dù rất muốn lao tới các vị lãnh đạo và đề nghị duyệt khoản chi 9 triệu đô la trình cho họ xem chú thời gian để giải thích chi phí đó. Chúng ta đều biết rằng họ sẽ yêu cầu chúng ta đưa ra điều mà chúng ta chưa chạm đến. Những chi phí này sẽ ăn khớp với tổng doanh thu của công ty như thế nào? Để tìm hiểu điều này, Ta sẽ tạo ra một biểu đồ chuỗi thời gian khác, sử dụng chính xác trục hoành đường thời gian cũ. Chỉ có điều lần này, trục tung sẽ thể hiện tổng doanh thu công ty. Có nghĩa là, ta sẽ phải kéo thang đo từ 10 triệu đô la, mức gì cao nhất từ trước đến nay cho một lần phát hành lên 40 triệu đô la, mức doanh thu cao nhất. Một lần nữa, chúng ta bắt đầu điền thêm các con số của năm 1999 khi tổng doanh thu của công ty là khoảng 1 triệu đô la. Sau 4 năm tiếp theo, khi doanh thu tăng vọt lên tới 21 triệu đô la. Một lần nữa, ta gặp thời kỳ bong bóng vỡ vào năm 2001. Trong suốt 2 năm tiếp theo, doanh thu sụt giảm hơn một nửa và ngay cả sau khi thị trường hồi phục, chúng ta vẫn đi xuống. Năm 2004 doanh thu bật trở lại ngoạn mục, tăng vọt lên 30 triệu đô la trong 2 năm. Sau đó, à sau đó thì chúng ta cứ dậm chân tại chỗ, doanh số đi ngang, doanh thu đi ngang. Điều này đưa chúng ta trở lại với vấn đề đã khiến chúng ta phải bắt đầu với cơ cấu ai, cái gì? Xem riêng rẽ hai đồ thị chi phí và doanh thu cho chúng ta biết hai điều Đồ thị đầu thể hiện rằng chi phí phát triển có vẻ đang tăng với một tỷ lệ không đổi. Đồ thị thứ hai thể hiện rằng doanh thu mặc dù ở mức cao đã đi ngang, nhưng chỉ khi kết hợp hai đồ thị đó với nhau, các phát hiện và các câu hỏi mới thực sự xuất hiện. Để kết hợp chúng với nhau, chúng ta phải có một chút tắc động, xử lý khéo léo. Bởi vì Hai thang đo trục tung khác nhau, chúng ta sẽ phải ép biểu đồ chi phí xuống dọc theo bảng để khớp với các con số. Với các thang đo đã khớp, chúng ta có thể so sánh táo với táo và xem chi phí phát triển đã thay đổi thế nào so với doanh thu. Xem ra chúng ta có thể đoán được phản ứng của các nhà lãnh đạo đối với đề nghị 9 triệu đô la. 4 năm trước Chi phí tăng 30%, mang lại doanh thu tăng khoảng 300%. Nhưng cùng mức tăng chi phí trong 2 năm trước lại tương ứng với doanh thu không đổi. Ai dám nói rằng tăng chi phí 30% nữa sẽ có tác dụng chứ? Chúng ta thấy được câu hỏi mà mình sẽ phải trả lời. Giờ, chúng ta phải tìm ra cách trả lời câu hỏi đó.